xem ra t â n an thế gia đều rất e ngại bản x o á i a tống ngọc thả xuống như ý mỉm cười nói chúa công mệnh trời tại người tự nhiên hơn người thống tư nói tới khéo đưa đẩy t â n an thế gia ở lý như bích tấn công t â n an phủ thành trong lúc có bao nhiêu cùng ám thông khúc hoàng giả hiện tại lý như bích đại bại các đại gia chủ ở trong tối mắng lý như bích vô năng thời gian cũng không thể không đến thỉnh tội mấy ngày nay đưa tới hiếm quý dị bảo hầu như đem toàn bộ tiết độ sứ phủ tràn ngập liền ngay cả Tống Ngọc Thủ Hạ cũng có bao nhiêu chuẩn bị đối với những thứ này Tống Ngọc Tâm như gương sáng nhưng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt dù sao hắn cũng không thể đem toàn bộ Tân An thế gia đều một lưới bắt hết ngoại trừ tình tiết đặc biệt tác liệt nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt ở ngoài còn lại thế gia cũng chỉ có thể mặc cho bằng bọn họ lừa gạt tuy rằng tính toán như vậy nhưng cần phải huyết vẫn phải là r a Tống Ngọc nghĩ như thế liền nói nói ừm những thế gia này nghĩ đến nghĩ phụ cũng là có thể như vậy ngươi xuống liền nói Tân An mới vừa kinh đại chiến p h ụ thành tàn tạ muốn cắt gia gia tiền r a lương trợ giúp trung kiến đem các gia gia con số đều cho ghi nhớ vâng t ố n g tư biết những thế gia này miễn không được x u ấ t huyết nhiều một hồi nhưng chỉ cần tiền lương đưa trước chuyện lần này coi như đi qua không khỏi ám thở một hơi những ngày gần đây cũng không có thiếu người đến đây hướng về cầu tỉnh vậy cũng là có giao cho Tống Ngọc nhìn Tống Tư, ánh mắt còn như thực chất, nói: Ngươi mấy ngày nay trong phủ cũng là náo nhiệt không ít, nhớ kỹ một điểm, có mấy người đồ v ậ t nhưng là không thể nhận. Tống Tư cái chán, mồ hôi lạnh trượt dưới. Lần công thành này có mấy nhà, nhưng làm được có chút q u á tuyến. Đại Phạm Tống Ngọc kiên kỵ, sớm đã bị khống chế lên, chỉ chờ đại chiến kết thúc, liền muốn giết gà dọa khỉ. Những thế gia này ở phủ thành cũng quan hệ không nhỏ, c h u n g quanh sai người cầu xin, tặng lễ vật còn nhiều. Tống Tư một lần. cũng thiếu chút nữa động tâm nhưng tốt xấu theo thiếu gia nhiều năm như vậy cũng biết thiếu gia tính nết mới nắm giữ ở mau mau quỳ xuống xin mời chúa công yên tâm tống tư chính là tống gia người đối với mưu toan giao động ta tống gia cơ nghiệp người đều là tống tư không đội trời chung kẻ t h ù ngươi biết là tốt rồi bản xoáy đối với ngươi kỳ vọng rất sâu hy vọng ngươi không muốn sai lầm tống ngọc đương n h i ê n biết này tống tư không có cái gì ra ngoài việc mới chỉ là đề điểm hai câu không phải vậy tống tư liền không ở nơi này xem qua danh sách nói kim ngân n h ậ ợ k hố cái khác đều đưa đến lao gia nơi đó lao gia biết thiếu gia hiếu tâm nhất định cực kỳ thoải mái t ố n g tư cung kính nói ừ n g theo ta đi phòng nghị sự tống ngọc thả xuống lễ đan trước tiên đi ra t ố n g tư vẫn không người đợi được tống ngọc đi ra ngoài mới thở dài một hơi thiếu gia này từ nhỏ đã biết bất phàm đánh bại lý như bích sau nhất cử nhất động đều thâm trầm như biển cao thâm khó giò uy nghiêm bất phàm liên ngay cả tống tư này theo hơn 10 năm lão nhân đều có chút k h i ế p đảm theo tống ngọc nói chuyện đều cực kỳ cẩn thận một chút lúc này mau mau dặn dò hạ nhân làm việc chính mình bước nhanh đuổi tới đến phòng nghị sự liền thấy tống ngọc ngồi cao dưới đáy văn võ chúng thần đều có trầm văn bân mạnh trục đầu lĩnh đứng ở phía trái bên phải diệp hồng nhạn trước tiên đứng thẳng la bân tống hổ theo sát ở phía sau còn có điển lãng phan hòa chú người tống ngọc thủ hạ ban à n h trên căn bản toàn ở đây đợi đến nhân viên đến đông đủ, Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh một vòng, nói: lần này đại chiến, làm phiền các vị, sau đó tự có phong thưởng. Diệp h ô n g Nhạc, t r ầ m Văn Bân nói người đều là bái xuống, làm chủ công công hiến, không cầu phong thưởng. đây là nên c ó chi nghĩa, nhưng phải làm theo, chính là kẻ ngu si. Tống Ngọc nở nụ cười, coi như thủ hạ là vì thăng quan phát tài, theo hắn làm, tiền lợi cũng là Tống Ngọc tự thân. bất quá lúc này, không cần phải nói phá, c ổ đại mà. thế nào cũng phải chú ý chút hiền tên đại nghĩa cái gì cũng coi như là đối nội thôi trong mắt thường hồng nữ g khí nghẹn nào các vị lấy thành đợi ta tống ngọc tất không phụ lòng các vị tống ngọc tự giác đến cổ đại đã càng ngày càng có ảnh đế phong thái này ra mặt rũ hầu nói khóc liền khóc hạ bút thành văn dưới đây thấy rõ chúa công này hình thái cũng cảm thấy thật có khí tượng r ồ n d ậ p bái xuống nguyện làm chúa công hiệu tử một bộ quân thần hài hòa cảnh tượng tống ngọc thu thập tâm tình mới nói lần này công thành Ta chấn tổn thất không nhỏ, Văn Bân, ngươi đến nói một chút. Vâng. t r ầ m Văn Bân ra khỏi hàng, hắn vốn là có tài hoa, hiện đi ngang qua c h ứ c quan số mệnh tầm bồ, càng là khí độ trầm ngưng, rất nhiều dáng vẻ. Trần Văn Bân âm thanh r e o rát, trận chiến này, ta quân chết trận 1,200 n g dư, trọng thương hơn 500 người, còn có gần 2.000 n g ư ờ i đều là vết thương nhẹ, nguyễn sau liền có thể về đơn vị. k í Dưới đ á y mọi người, tuy rằng trước cũng có suy đoán, nhưng chân thực nghe được. vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. trận chiến này hạ xuống, tống ngọc đại quân liền b ẻ đi 3 phần 10 còn nhiều, đã tiếp cận tan vỡ. nếu không là tống ngọc đồ xuất kỳ binh phá lý gia đại quân, cái kia thắng bại làm sao? vẫn đúng là khó nói. tống ngọc cũng là mặt trầm như nước, tử thương sĩ tốt trợ cấp, nhất định phải mau chóng phát xuống, yên ổn lòng người. đây là đệ nhất việc quan trọng, ai dám kéo dài, lập tức xử trí. tống ngọc lập nghiệp dựa vào chính là quân đội, tự nhiên cực kỳ coi trọng. dưới đấy mọi người. cũng biết này quân đội chính là tống ngọc vận mệnh l â m liệt t ổ n g mệnh tống ngọc gật đầu dặn dò nói văn bân ta luôn đam chiêu có thể làm quân y thể chế mỗi doanh mấy người chuyên môn phụ trách cứu trị người bệnh những lao binh này đều là của cải nếu như một trận chiến hạ xuống liền tử thương nặng nề g h hơi bị quá mức lãng phí chỉ có thể gia tăng chữa bệnh sức mạnh hy vọng có cải thiện này quân y thể chế đại càn tuy rằng cũng có nhưng khá là hỗn loạn tống ngọc đã nghị phong phú hoàn thiện hình thành điều luật vâng, t r ầ m văn bân ghi chép, sau đó hỏi, xin hỏi chúa công, định lấy gì chế độ, cụ thể sự vụ, người tiên khảo sát, sau đó báo lên, bản chấn chỉ nói một điểm, các doanh quân y, y sáng tỏ chức trách, nghiêm minh thưởng phạt, có thể cho lại chức nuôi dưỡng, trở lên đi, còn có thể để bạn viên chức, bản chấn liền không tin, này còn hấp dẫn không biết dùng người mới, hiện tại quân y không đủ, đợi được nhiều người, liền có thể thiết lập chuyên môn huấn luyện, lượng lớn bồi dưỡng y hộ nhân tài, tống ngọc trong lòng, âm thầm dự định. vâng, trầm văn bân cung kính lĩnh mệnh tống ngọc phất tay một cái để trầm văn bân nhập hàng lúc này mới nói lâm giang lý như bích dám công ta thực là cả gan làm loạn cực điểm hiện tại tuy nhỏ có g i á o hấn nhưng vẫn cần diệt cỏ tận gốc chúa công đây là muốn đuổi tận giết tuyệt phía dưới c h ú n g tướng liếc mắt nhìn nhau đều có chút k h i ế đảm diệp hồng nhạn đi ra hành lễ bẩm bảo nói chúa công ta quân mới vừa kinh đại chiến lúc này chính là nghỉ ngơi lấy sức thời khắc nếu là muốn xuất binh phủ ở ngoài e sợ n à y y tứ liền rất rõ ràng. Tống Ngọc lắc đầu, bản c h ấ n còn chưa phát điên, cực kỳ hiếu chiến đến đây. những này đều là sau đó đại kế, bây giờ nói cùng các ngươi cho biết được, có chút chuẩn bị liền có thể. lần này ta quân thu được lương thảo tuy t nhưng quân giới đồ quân u đủ có thể vũ trang một phủ chi binh. Tống Ngọc vừa nói, ngó n tay một trận một trận đánh mặt bàn, phát sinh vang ầm ầm thanh, cho tới tiền lương, cái khác thế gia, thì sẽ hùng hồn rút tiền. thống tư việc này. giao cho ngươi đi làm. Vâng. Việc này trước liền nói, hiện tại chỉ là nhắc lại một lần. Lần này bắt được tù binh, đều là Lâm Giang con cháu, muốn đẩy cho bọn họ tấn công Lâm Giang, nhưng là không có khả năng lắm, toàn bộ phạt làm khổ dịch. Những tù binh này, tuy rằng đều trải qua quân doanh huấn luyện, hơi thêm chỉnh đốn, liền có thể dụng binh, nhưng Tống Ngọc đang chuẩn bị trước tiên dùng làm khổ dịch, ma ma tính tình. Dù sao, sau khi liền muốn tấn công Lâm Giang, những này lính trung thành phương diện. nhưng là khó có thể bảo đảm. Vâng, Diệp Hồng nhạn có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết không thể không như vậy. Cũng may đặt xuống lâm giang sau khi những ngày khổ dịch liền có thể dùng. Lần này đại quân có tổn thất, ngày mai liền theo ra báo cáo. Chiêu mộ sĩ si tốt, ta quân mang đại thắng oai. Nói vậy Chu Vi b c h t í n h vẫn là rất đồng ý toàn quân. Tống Ngọc vò vò lông mày nói, ở thời loạn lạc chỉ cần có tiền có lương k h o h quân chính là chuyện một câu nói. đương nhiên quân rơi cái gì. nếu như không chuẩn bị, cái kia sức chiến đấu làm sao, liền không dám hứa chắc. thật vào lần này Lý r a trợ giúp quân g i ớ i đầy đủ dùng. lại nói Lâm Giang lần này tổn thương gần vạn, so với t â n An càng là không người. Tống Ngọc biết rõ, chính mình nát không quan trọng lắm, chỉ cần đối thủ so với ngươi càng nát là được. lại thủy mục đại quân mấy trận đại chiến hạ xuống, liền thành lao binh. đương nhiên vẫn phải là tận lực đánh thắng trận mới có thể dưỡng r a quân khí, trở thành cường quân, không phải vậy. chính là một đám du tử thôi. lúc này ở Ngô Nam Tống Ngọc có thể v ỗ ngực bảo đảm chính mình đại quân tuyệt đối là đệ nhất thế lực. chờ đến toàn bộ Ngô Nam đặt xuống người lính mới kia sĩ tốt cũng là gần như lịch luyện ra có thể nói tinh binh. Trần v â n Lâm Giang động tĩnh làm sao? Tống Ngọc suy nghĩ đã định liền hỏi khởi bẩm chúa công Lý Như Bích thu nạp lưu binh ước chừng ba ngàn đã lui về Lâm Giang trên đường thế ra thấy Lý gia thực lực vẫn còn không dám quấy rầy. đã thả bọn họ rời đi. Bực này c õ đầu tưởng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tống Ngọc g i ọ n g c ă m hờn nói, nhưng kỳ thực trong lòng rõ ràng đây mới là thế gia sinh tồn chi đạo. Vốn là cũng không ô m cái gì hy vọng. Lần trước Tống Ngọc đại quân cũng là h ề y hoại không thể tả, chỉ có thể mặc cho Lý Như Bích lui quân. Từ xưa tác chiến thừa thế sung lên, lại mà suy ba mà k i ệ t Tống Ngọc đối với Lý Như Bích đã không nhìn, chỉ chờ lần sau một lần giết chết. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 109 thế cuộc Lý Như bích người mang long khí trước không có gì bất lợi hiện tại thế bị nẹt ở khí vận chuyển lên nói liền rất không ổn cái này gọi là phi long t ạ i thiên kiến long h ữ u h ố i bay lên cửu thiên nhìn lại đại địa mới có hối hận đã là khó có thể cứu vãn Tống Ngọc thấy do khí số đã hiểu ra đương nhiên chiến lược trên có thể xem nhẹ kẻ địch nhưng chiến thuật trên vẫn là nhất định phải coi trọng Gian Do nói: Gia tăng đối với Lâm Giang phụ tập trung vào, ta muốn Lý r a nhất cử nhất động đều xuất hiện ở bản trấn trước mặt, hiểu không? Vâng. Trần Vân gật đầu. Hán phụ trách tình báo phương diện, tự nhiên biết, chúa công đối với Lâm Giang coi trọng. Huống chi, hiện tại chúa công đã là Ngô Nam đệ nhất thế lực, sau đó cao quý không tản nổi. Nay phương thế giới cũng có một người đắc đạo gà chó lên trời điện cố. Hiện tại, chúa công vẫn là dân dạ anh kiệt, từ Long Đại Công ngay khi ta tay m ộ t n niệm đến đây. chính là trong lòng h ừ n g hực, tống ngọc nợ nụ cười, tự tân an công phòng trên sau, người tin tưởng cũng có thể nhìn thấy ưu thế của hán, các nơi thế gia quy hàn g thư, q u ầ n q u ậ n không ngừng bày tới, càng có không ít nhân tài nương nhờ vào, đại đại phong phú tống ngọc chính quyền, chí ít này tân an một phủ năm huyện, thiếu hụt qua lại đều có thể bù đắp. biểu hiện ở số mệnh trên chính là bách xuyên quý lưu, các nơi bạch khí dòng suối nhỏ chạy về phía tân an chống đỡ tống ngọc khí số, để tống ngọc tự thân. đều có chút mệnh trời tại người cảm giác, thì lai vận chuyển giai động lực, vẫn cứ anh hùng bất tự do. Tống Ngọc không biết sao, nhớ tới kiếp trước câu này, nói vậy lúc này Lý r a Lý Như Bích tháng ngày sống rất khổ đi. Tống Ngọc mắt nhìn Lâm Giang phương hướng, trên mặt hiện lên ý cười. Chính như Tống Ngọc suy đoán, Lý Như Bích gần nhất, thực sự là một mảnh mây đen mù sương. Lúc này Lý Như Bích chính uống một a tiểu, vẻ mặt t â m trầm. Lần này đại bại, đối với thanh danh của hắn, thực là một lần đả kích nặng nề. trước tích lũy danh vọng, không nói toàn bộ trôi qua, cũng là tiêu tan không ít. trên người nhất, vẫn là vừa nãy, chịu phụ thân Lý Vân quát lớn. phải biết, Lý Vân lúc này cũng không chỉ Lý Như Bích một đứa con trai. Lý Như Bích mặc dù có thể thống lĩnh vạn quân, ngoại trừ tự thân mới có thể ở ngoài, dựa vào vẫn là phụ thân Lý Vân chống đỡ. tuy rằng Lý Vân không có sáng tỏ tỏ thái độ muốn phế trường lập ấ u nhưng bảo đảm không cho phép cái khác d ò g d i có tâm tư. coi như lý huân cuối cùng vẫn là đem gia nghiệp chuyển cho lý như bích nhưng nếu là phân ra đi mấy phần cho con trai của hắn đối với lý như bích cũng là vạn phần bất lợi lý như bích thở dài lại uống một chén chúa công lúc này ba người đi vào hành lễ nói lý như bích vừa nhìn là tuân tĩnh yến phi ngọc h à n h ba người không khỏi nói các ngươi đến rất đúng lúc theo ta lại ra sức uống mấy chén ba người liếc mắt nhìn nhau vẫn là yến phi tính nết tối trực đi ra lớn tiếng nói Chúa công, đại t r ư ở n g phu khi bất khuất kiên cường, sao có thể nhân nhất thời chi bại mà nhụt chí? Cần không biết sách sử trên, cảnh liệt, la nghĩa đều đã từng lịch đại bại, nhưng sau đó n ằ m gai nếm mật, sẽ thành một đời bá nghiệp. Cảnh liệt, đại anh thái tổ, thiếu niên khởi sự, chuyển chiến 27 năm mới mở đến anh triều, trung gian gặp đại bại, sĩ tốt tử thương hầu như không còn, nhờ có bộ hạ ngô kiệt chi phụ rất có dũng lực, gánh vác chạy ra mới giữ được tính mạng. La nghĩa lại càng không đạt được. chính là tiền triều Thái Tổ khai quốc 370 năm hơn trong lúc có hai lần thịnh thế ở sách sử trên đều là Minh chủ điện phượng Yến p h i lấy hai người này so sánh đủ thấy kỳ vọng Lý Như Bích ngơ ngác nghe chỉ cảm thấy trong lòng đại động hồi tưởng lại chuyện cũ càng cảm thấy xấu hổ trên mặt hồng bạch bất định Ngọc Hành định thân vừa nhìn liền thấy Lý Như Bích trên đỉnh long khí đại động giao long dâng chào bất khuất có đ ấ u trí không khỏi trong lòng vui mừng Yến p h i không hổ đại tướng tài năng mệnh trời đem tinh phụ tá tiềm long rất ít vài câu liền có thể kích thích tiềm long lại phát đấu trí hiện tại lý như bích không phải nói lùi liền có thể lùi ở trên người hắn sống nhờ quá nhiều người kỳ vọng coi như lúc này lý như bích muốn dòng nước xiết dũng lùi ngọc h à n h cũng sẽ không đáp ứng lý như bích trầm tư chốc lát mới đứng dậy đối với ba người này trịnh trọng thi lễ nói đa tạ ba vị đến đây khai đạo như bích trước nhưng là có chút n ạ n lòng thoái chí may mắn được yến phi khuyên bảo không sai chính là thái tổ đều có long du nước cạn thời gian ta nhưng nhân nhất thời chi bại mà nhụt chí thực sự là đại không nên ở đây tạ tội không dám chúa công có thể nghĩ như vậy chính là chúng ta đại phúc tuân tĩnh mau tới trước n â n g dậy nói ngọc h à n h cũng là sắc mặt vui mừng nhưng trong lòng vẫn có một v ệ mây đen cảnh liệt cùng lang nghĩa ở đại bại trước căn cơ đã lập số mệnh nhận sâu cùng lý như bích tình huống nhưng khác nhưng lúc này thấy lý như bích một lần nữa i ấ y lên đấu trí trong miệng một trận liền không nói Lý Như Bích suy nghĩ đã định khôi phục trước phong thái cùng Ngọc Hành ba người trò chuyện với nhau thật vui Trung Gian nhìn về phía Ngọc Hành hỏi đạo trưởng có thể tra ra lúc đó tập kích người việc này liền phát sinh ở Tống Ngọc Dạ tập trước không thể kìm được Lý Như Bích không chú ý Ngọc Hành lắc đầu một cái nói ta quân thất bại khắc phục hậu quả việc rất nhiều nhất thời không có bận tâm đây là lời nói dối Ngọc Hành những ngày qua nhiều lần phi tin trong môn phái chất vấn chân nhân nhưng một lần hồi âm cũng không có tình huống này để trong lòng hắn đông chìm xuống dưới địa bộ này là trong môn phái triệt để từ bỏ tiềm long tình hình liền với liên hệ đều cần chặt đứt tận lực giảm thiểu trời phạt ngọc hành lòng như lửa đốt nhưng tiềm long nơi này cũng là đại sự xảy ra thoát không được thân h u ố n g chi hắn cùng tiềm long khí số liên kết đã là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục chi cục bên trong cửa nếu là muốn đứt đoạn mất tiềm long liên hệ vậy thì phải đem hắn đồng thời vứt bỏ nay suy đoán dường như gián độc liên tục cắn xé ngọc hành nội tâm những ngày qua ngọc hành đã không dám đánh t ọ a tu hành phòng ngừa tâm ma xâm lấn hiện tại đã là trong ngoài đều khốn đốn chi cục ngọc hành suy đi nghĩ lại duy nhất phương pháp phá giải chỉ có m a u chóng phụ trợ tiềm long đạt được thắng lợi thành lập tự tin mới có thể du thuyết trong môn phái lần thứ hai chống đỡ hiện tại liền thừa cơ nói chúa công thất bại tổn thất lớn hơn người tưởng vẫn cần nghĩ cách bù đắp mới tốt lý như bích cười khổ bây giờ còn có biện pháp hắn gặp đại bại số mệnh đại thất trước đây rất nhiều cung kính người hiện tại quan hệ đều là lạnh nhạt quyền lên tiếng giảm nhiều trong lúc thời khắc chỉ có một sách mới có thể cứu vãn ngọc hành như chặt đinh chém sát đạo trưởng dùng cái gì dạy ta lý như bích con mắt sáng t o a n g hỏi đặt xuống một phủ khiến cho đại nhân ngọc hành trầm giọng nói đạo trưởng không nên chế nhạo lý như bích sắc mặt không thích mấy cho rằng ngọc hành là đến tiêu khiển hắn đúng là tuân t i n h ánh mắt nhất động t r ầ m rãi nói Văn Sương, Ngọc Hành gật đầu, chính là Văn Sương. Ta đã tham đến tin tức, hôm qua Chu Thập Lục đã đặt xuống định xa huyện, quét sạch đi Văn Sương phủ cản trở. Tiếp đó, tất có đại chiến. Chu Thập Lục tuy rằng có nhất thời khí vận, nhưng Văn Sương thế gia cũng không phải h ờ i hận, quân vọng hạ gia truyền thừa trăm năm, thực lực hùng hậu. Này Chu Thập Lục lại lấy sát phạt thế gia nghe tên, việc này quan sống còn, Văn Sương thế gia tất nhiên liên thủ chống đối chúa quân. Chúa công trước thảo phạt Tân An thất lợi. nhưng là bởi vì Tân An từ lâu thống nhất, hiệu lệnh nhất thống, lại có phủ thành chống đỡ, mới có chút ngăn trở. Hiện tại Văn x ư ơ n g chính là năm bẹ bảy mảng, vừa v ặ n lấy chi. Ngọc Hành ánh mắt tỏa sáng, từng cái nói tới, cái này cũng là hắn mấy ngày nay đến trầm tư suy nghĩ đi ra duy nhất phá c ụ c phương pháp. Này sách lược chính là Lý Vân trước kế hoạch sớm nên phát động, bởi vì có Tống Ngọc Việc mới bị ép mắc cạn. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, tất có thể đến Lý Vân cho phép. Dù sao trước đều có bố trí. hiện tại chỉ là muốn một lần nữa khởi động mà thôi. Huống chi, Ngọc Hành từ lâu thấy rõ Chu Thập lục số mệnh, được Tiềm Long ảnh hưởng thâm hậu, trời sinh, liền được Tiềm Long kiềm chế. Nếu là Lý Như Bích tự mình xuất t r i n h vậy thì là bảo đinh mổ bỏ, bắt vào tay. t i n n Vi từng tầng, tầng vỗ tay một cái, đạo trưởng này sách cực kỳ có lý. Trước Đại Quân x á Văn x ư ơ n g không lấy Thiên Đi Thảo phạt Tân An, ta Lão Yến liền cảm thấy không thích hợp, binh pháp chi đạo trước tiên dễ sau khó, nào có x á dễ lấy khó lý lẽ. Ngọc h à n h cùng Lý Như Bích liếc mắt nhìn nhau. Này tổ tông cảnh báo việc, chính là đại cơ mật. Coi như hiện tại biết giả cũng là rất ít. Tiễn Phi tuy rằng có xuất tài, nhưng còn không chân chính tiến vào hạt nhân, đương nhiên cũng không rõ. Lý Như Bích càng muốn, càng cảm thấy Ngọc h à n h này sách cực kỳ đúng bệnh, không khỏi gật đầu liên tục. Tiễn Phi còn nói, chỉ muốn đánh xuống Văn x ư ơ n g đến thời điểm lấy hai phủ thảo phạt một phủ, cái kia t â n An lại không may mắn, tất có thể báo đến ngày xưa mối thủ. Một nói đến đây. Lý Như Bích trong mắt cũng là b u c t ra phẫn hận vẻ, hắn từ khi ra đời tới nay gặp chuyện không có không thuận, chỉ có ở Tân An mới nhận được nhân sinh trận đầu thất bại. Tống Ngọc này bạn cùng lứa tuổi hầu như đem hắn hào quang toàn bộ đoạt đi, trước Ngô Nam địa giới đối với hai người đánh giá chính là khuynh hướng Tống Ngọc hiện tại càng là lập tức phân cao thấp. Lý Như Bích cường xả giận đem bất bình khí đè xuống, lập tức hỏi nhưng nếu là Tân An phương diện nhúng tay văn xương thế c u ộ c nhưng cũng sẽ khó có thể dự liệu. Tống Ngọc không phải người ngu, như Lý Như Bích tấn công Văn s ư ơ n g thế tất sẽ không ngồi xem. Đến lúc đó hai nhà ở Văn s ư ơ n g lại không khỏi có va chạm. Chúa công, lần này ta quân tuy nhỏ có sai lầm lợi, nhưng Tống Ngọc đại quân cũng là người kết i sức, ngựa hết hơi, tổn hại quá nửa, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng chúng ta có chống đỡ, tiền lương không thiếu, bất cứ lúc nào có thể lại nổi lên đại quân. Tống r a nhưng là căn cơ nông cạn, lúc này sợ là giật gấu v a vai. Đây là cơ hội trời cho. Hồ, nếu là Tống Ngọc đúng tay, chúng ta càng ứng ra tăng động tác, không phải vậy, lại cho Tống Ngọc đạt được Văn x ư ơ n g đó chính là hắn lấy hai phủ nơi công ta, đến lúc đó thế cuộc liền thật sự bại hoại đến không thể cứu vãn cảnh giới. Tiễn Vi khẩn thiết nói, không sai, Tuân Tĩnh cũng là biểu thị chống đỡ. Lý Như Bích thấy ba người đều là như vậy, chính mình suy tính mấy lần, cũng là cảm thấy không phải xuất binh không thể. được, ta tối nay liền lên gặp Phụ Thân Đại Nhân, xin hắn xuất binh tấn công Văn x ư ơ n g Lý Như Bích cuối cùng quyết định, c h a Công Anh Minh, Ngọc Hành ba người đều là nói. Nhưng lúc này Ngọc Hành, nhưng trong lòng ẩn có bất an cảm giác, kinh hoàng không lớt, lập tức lắc đầu một cái, đem ý niệm này mạnh mẽ tung ra đầu góc, quyết định chủ ý. Sau khi trở về, liền đem nơi đây việc tỉ mỉ bẩm báo trong muôn phái, hy vọng có thể thu được trợ giúp. Dù sao từ bỏ Tiềm Long đại thế, Bạch Vân Quan cũng sẽ tổn thương không nhỏ. Nếu là có biện pháp, có thể chi trì Tiềm Long lần thứ hai bay lên. cái kia bạch vân quan vẫn có công không quá nói vậy trong môn phái cũng sẽ n h ạ c thấy t h à n h chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 110, m ờ i chào lúc này phương minh đã trở về an xương ban đêm phương minh bưng bầu rượu đối với nguyệt độc trước tâm tư nhưng không ở cảnh sát trên nhìn văn xương phương hướng sắc mặt nghiêm túc văn xương địa giới màu máu trung thiên tất có đại chiến tử thương nặng nề phương minh lẩm bẩm l ầ u bầu điều này cũng cùng Dạ Du Thần mang về tin tức tương xứng. Chu Thập Lục gần nhất ngược lại cũng đúng là không chịu cô đơn. ở Tân An Đại Chiến thì đánh hạ Định Sa Huyện mở ra đi Văn Sương Phủ thành con đường. mắt thấy Văn Sương Phủ thanh b á t t í n h liền muốn nhận được một hồi binh kiếp. này Chu Thập Lục đúng là rất có dạ tâm. như không phải là bị Tiềm Long Đại Thế mang hỏa nói vậy cũng có thể thành đến một phen vĩ n g h i ệ p Phương Minh nhàn nhạt lời bình, trước hắn cũng được Tiềm Long Đại Thế ảnh hưởng nhưng từ khi Tống Ngọc Đại bại Lý Như b i ế t sau. l i ề n có thể cảm giác được chu vi thế giới lực lượng giảm nhiều hiện tại tiêm long đại thế đối phương minh kiềm chế đã là yếu đi rất nhiều ồ oh. phương minh lại có phát hiện ở hắn vọng khí thần thông bên trong một tia ánh sáng đỏ tự lâm giang phương hướng bay lên như cầu vồng hình mơ hồ mang theo rồng gầm, q u á n hướng về văn xương xem ra lý như bích không chịu cô đơn cũng phải đến núng tay vào phương minh mỉm cười lại uống một chén len ken hoan bộ tiếng vang lên dễ nghe êm thay Theo thanh âm, một vị mỹ nhân chậm rãi đi tới. n à y mỹ nhân thân mang hoa phục, thân thể mềm nhẹ, da dẻ trắng nõn, hoa nhường người thẹn, càng là vị tuyệt sắc. Lao ra, dạ khí thấp h à n kính xin trở về nhà tạm hết. i Vừa vận thiếp thân lại bài mấy khúc ca vũ. Mỹ nhân quên, y ha ha, ta chính là thần linh thân. Sao thụ hàn? Phương Minh nhìn trên trời minh nguyệt, cười nhạt nói, là thiếp thân lo xa rồi, mười mấy năm vẫn là cho rằng ở dương thế. mỹ nhân ánh mắt mê man, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. phương minh tiến lên, ôm lấy mỹ nhân dưới ánh nguyệt quang mỹ nhân như ngọc. mạn vân, nhà ngươi bên trong việc, bản tôn không hiểu nhiều lắm, lại nói tường t h n phương minh thưởng thức mạn vân thủ đoạn. mạn vân trên mặt nổi lên hồn g vân, tiếp tục nghe đến phương minh chi ngữ, tay ngọc hơi co rụt lại. thiếp thân lai lịch, trước từ lâu bẩm cáo qua lão gia, làm quý nhân bận b u thiếp thân chính là văn xương nhân sĩ, trong nhà có chút tài sản. lấy thi thư ra truyền, thiếp thân từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, ở an xương vẫn an, cô cô thì không cẩn thận phát bệnh không cứu, may mắn ngộ đến phu quân thu nhận giúp đỡ. Mạn vân nói lời này thì con mắt nhìn c h ầ m c h ằ m Phương Minh, tràn đầy đều là ái mộ tình. Nơi nào người tài nghệ song toàn, t i n h thông ca vũ, có người làm bạn, bản tôn cũng rất vui vẻ chứ. Phương Minh cười cười, một tay b ư ố c lên Mạn vân c ả m thưởng thức Mạn vân vô cùng mịn màng r a thịt, ôn ôn nói, thiếp thân không còn gì nữa. Nguyện lấy sắc nghệ phụng dưỡng p h u quân, giai nhân trên mặt màu đỏ vẫn lan tràn đến gáy ngọc, thật là một có thể người. Phương Minh đem Mạn Vân ôm vào trong ngực, hỏi: Ngươi cũng biết vì sao bản tôn thê thiếp đông đảo, nhưng sủng ái nhất ngươi sao? Mạn Vân b á n dựa vào Phương Minh vai, ôn nhu nói: Muốn là thiếp thân biết đến tiến thối, nhận biết cơ bản. Phương Minh cười to, không chỉ có như vậy, còn có, ngươi chính là Bạch Vân Quan đưa tới người, bản tôn lại sao thất lễ đây? Lời vừa nói ra, kinh động thiên hạ. n à y mạn vân, phương minh mười mấy năm qua á i tiếp, càng là bạch vân quan b à y s g ám. đồng thời, phương minh tuổi hồ đã sớm chi t ỉ n h nhưng vẫn dương cung mà không bán. đại nhân nói nở nụ cười, cái gì bạch vân quan? mạn vân thân thể cứng đờ, lập tức định tránh thoát khỏi phương minh ôm ấp. phương minh trong tay hơi dùng sức, mạn vân nơi nào có thể ra, sắc mặt dần dần chuyển thành trắng xám. ngươi là bạch vân quan cái nào một m ạ c h phương minh hỏi, tuổi hồ đã nhận định mạn vân chính là bạch vân quan người. Mạn Vân là cái thông tuệ nữ tử, xem Phương Minh thần thái, liền biết lại làm sao biện bạch, đều là vô dụng, k h ỏ e miệng nổi lên một nụ cười khổ. Thiếp thân chính là Bạch Vân quan đệ tử ngoại môn, không có nhập môn, phụ thân nhưng là ngọc tự bối đệ tử, thuộc về thanh hư c h â n nhân một m ạ c h người thân không cách nào phát lực, xem ra vì ẩn nút, cũng hy sinh không nhỏ. Sửa chữa đạo pháp, chuyển hóa thành quỷ hồn, cùng người thường không giống, một chút liền có thể nhìn ra, nhưng Mạn Vân nhưng cùng người thường không khác, bất quá là phế bỏ kinh m ạ c h Phá khí hải thiên môn thôi. Mạn vân tuy rằng ở bên ngoài nhẹ nhàng như mây khói, nhưng khẽ run thân thể, nhưng là bán đi nàng. Người tu đạo này phế bỏ pháp lực, liền cùng người thường không khác, chỉ là tấn công thì thống khổ, mấy như ngàn đao bầm thây. Mạn vân quật cường ngẩng đầu lên, nhìn Phương Minh, đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào thiếp thân. Phương Minh khẽ lắc đầu, ngươi tuy ẩn nút nhiều năm, nhưng đối với ta không tổn hại, có tội gì? Mạn vân cười khổ, thiếp thân giám sát bất lực, làm hại chân nhân nga xuống. đã là ngập trời tội lớn, không biết đại nhân là khi nào phát hiện, vừa bắt đầu liền biết rồi. Phương Minh nhàn nhạt nói, vốn còn muốn giữ lại, giả vờ giả vịt, chuyển chút giả tin, đạt được lợi ích. Nhưng theo bản tôn gần đây ý nghĩ hiểu rõ, nhưng là xem thường như vậy, phản hàng tự thân cách cục. Ý này chính là Bạch v â n Quan đã không phương pháp phối chế Minh sử dụng như kế, cũng là gặp sự tình trực tiếp nghiền ép lên đến liền là rõ ràng thực lực bản thân vượt quá, còn muốn làm chút âm mưu quỷ kế. nhưng là đại hạ giá trị bản thân điều này cũng cùng thần linh tự thân đường hoàng tâm ý không hợp phương minh gần nhất theo tu vi ngày tiến lên thần phẩm tăng lên càng kén chốt là tiềm long đại thế yếu bớt chỉ cảm thấy chính mình nhất cử nhất động không ai không hài lòng như ý đã dần đến kiếp trước khổng tử từng nói t h o n g tâm sở dụng bất du cụ chi cảnh theo phương minh từng nói mạn vân tâm cũng là dần dần chìm xuống dưới bởi vậy nàng mười mấy năm qua chịu đủ mấy như chuyện cười trên mặt màu máu giết hết Đại nhân lúc này điểm ra, tất có d ặ n dò, tính xin bảo cho biết. Quả nhiên thông t h o á n Phương Minh than thở nói, ngươi đi thông báo người sau lưng, liền nói bản tôn rất vừa ý ngươi, để ngươi ở lại chỗ này. Còn có, bản tôn nguyện cùng bạch vân quan giắt tay, phụ trợ tống ngọc đăng cực. Mạn vân c h ế c miệng khẽ nhếch, ngốc tại chỗ. Lập tức khí khổ, đại nhân hà tất tiêu khiển tiếp thân? Ha ha. Phương Minh cười to, ở người ngọc trên mặt vừa hôn, là ngươi quá xem thấp chính mình. Bản tôn vừa thấy ngươi. nhưng cũng là sắc hồn trao tặng, không k ề m chế được đây. Bạch Vân Quan nếu đưa lên sắc đẹp như thế, bản tôn lại há có không vui lòng nhận lý lẽ? Mình muốn liền đi mang tới chính là Phương Minh Ái mộ Mạn Vân sắc đẹp liền đem c ư ờ n g giữ ở bên người, ai có thể ngăn trở chi? Mạn Vân sắc mặt đỏ bừng, miễn cưỡng nói, thiếp thân này liền đi vào truyền tin. Nàng lúc này còn ở Phương Minh trong n g ự c thoát ly không được. Phương Minh nở nụ cười, cắn Mạn Vân v à n h h a i tối nay ngươi đến thị thợm. đợi đến mạn vân thủy t h a i đỏ sẫm như huyết mới thả ra, mạn vân như cái chấn kinh nai c o n phi cũng tự chạy đi. Phương Minh nhìn mạn vân bóng lưng trên mặt mang theo ý cười. Như Phương Minh là phàm nhân, cái kia mạn vân lại là thiên tư quốc sắc cũng sẽ không đem ở bên người đổ n h ạ t h a i hoạ. Nhưng âm thế không giống thần linh sức mạnh to lớn quy về tự thân mỗi kém một cái cấp độ về mặt sức mạnh chính là khác nhau một trời một vực. Hiện tại Phương Minh chính là đứng ở nơi đó mặc cho mạn vân triển khai. đều tổn thương không được bán c ọ n g l ô n g măng, lại có vọng khí thần thông, nếu có ý có thể rất nhanh phát hiện, căn bản không sợ đối phương ra tay, mới lưu mạn vân ở bên người. Bây giờ nhìn lại, nữ tử này cũng là thông tuệ, không có không tốt ý nghĩ. Cùng bạch vân quan chú gian, có thêm cái liên lạc người, cũng là không sai. Phương Minh v u ố t c ả m nhàn nhạt nghĩ. Cùng lúc đó, Tân An Tiết độ sứ phủ Tống Ngọc viết chữ như rồng bay phượng múa, không lâu lắm, liền tả thành một phong thư, đợi đến Văn Trường cô r ồ i Mới thu vào phong thư, người đem này tin đưa đến kiến nghiệp bạch vân quan. Tống ngọc đem tin giao cho một người, người này thân mang đạo bảo, 30, 40 tuổi, cầm c h ô i p h á t t r i ể n rất có vài phần đạo ý. Đây là gần đây nương nhờ vào tu sĩ, đạo hiệu phong nhàn, có đạo sư tu vi, số mệnh t h u ầ n hồng, chính là một nhà tán tu tông phái tam nguyên sơn tông chủ. Phong nhàn đạo nhân cung kính tiếp nhận, t ú i đầu, hỏi: chúa công, thuộc hạ không biết bạch vân sơn môn vị trí, chỉ có thể đưa đến tổng quan phụ cận. sợ là làm lỡ canh giờ. không sao cả. tống ngọc cười nhạt, đem bạch vân sơn muôn vị trí nói rồi. cuối cùng, phân phó nói, người đem này tin giao cho bạch vân quan liền có thể, những khác đều không cần nhiều lời, nhanh đi mau trở về. tuân mệnh. phong nhàn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, đối với chúa công thực lực lại nhiều hơn mấy phần phán đoán. trước thấy tống ngọc vẫn cứ đánh bại bạch vân quan khâm điểm tiềm long, phong nhàn chân nhân chính là trong lòng đại động, nảy lòng tham nương nhờ vào, bác đến số mệnh. hiện tại thấy chúa công liền bạch vân sơn môn cũng biết đây chính là bí ẩn tống ngọc làm sao biết được phong nhàn dựa vào hành lễ liếc mắt một cái chỉ thấy kim khí cả sành đường cầu long phi vũ không khỏi phát lên sâu không lường được cảm giác vội vã lui ra trở ra phòng lớn mới thở dài một hơi tống ngọc long khí uy nghiêm như trùng sơn ép tới phong nhàn có chút thở dốc bất tiện hiện tại đến bên ngoài chính là ngược một khối nhẹ nhàng khoan khoái không ít nhân đạo số mệnh quả nhiên không phải chuyện nhỏ chúa công có này khí tượng Tương lai tất cao quý không tản đổi, phong lòng thanh thản thảo luận, vội vã lên đường chạy tới kiến nghiệm truyền tin. Bên trong đại sảnh đợi đến phong nhàn đi ra ngoài, sau tấm bình phòng mới chuyển ra một người. Vừa nãy phong nhàn ở đây lấy đạo sư tu vi lại không có phát hiện, người xem người này làm sao? Tống Ngọc Thưởng thức bắt tay trên cái tràn giấy, thuận miệng hỏi, phong nhàn đạo nhân ở Ngô Nam cũng có chút tiếng t ă a m lần này nương nhờ vào, bất quá là vì đến chút số mệnh giúp đỡ tu hành. không toán đại sự gì, người này âm thanh tô nhu, càng là cái nữ tử, cũng là đạo sĩ trang phục, chính là thủy liên đạo nhân. Ừm, tống ngọc gật đầu, đúng là chúa công. ở trong thư cho bạch vân quan viết nội dung gì, thủy liên đúng là thật tò mò đây. thủy liên đạo nhân nở nụ cười, đánh bại lý như bích sau, đặt ở nàng trong lòng mây đen cũng tiêu tan không ít. lúc này cả người đều có một loại hoạt bát sinh khí, nhìn ra tống ngọc đều là trong mắt hơi động, cũng không có gì. chính là nói ta ngưỡng mộ thanh hư đạo nhân pháp lực cao thâm, tinh thông điện tịch, đặc biệt phái người truyền tin, xin hắn lại đây phụ t á 2 một, hai. Tống Ngọc cười nhạt, nói ra lời nói, nhưng là kinh động thiên hạ. Việc này có thể được không? Thủy Liên che đậy chiếc miệng, hỏi. người chúa công này làm việc quả nhiên thiên mã hành không, mới vừa cùng bạch vân quan đại chiến một trận, đ ã n g h ĩ mời chào. Thủy Liên vẫn là không biết ngày đó tường tình, nếu là biết được Tống Ngọc liền đối với Phương c h â n nhân đều b ứ t tử một cái. é e sợ liền con ngươi đều sẽ t r ừ n g đi ra có 7, 8 phần m ư i nắm tống ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích phân tích nói thanh hư chân nhân xưa nay biết được t i ế n thối hiện tại tiềm long đã sự không thể làm nương nhờ vào ta nhưng có thể tránh trời phạt tổng hội động tâm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 111, r ờ i đi sau 3 ngày bạch vân s u â n môn sư huynh ngài vận dụng phi tin đưa thư gọi ta lại đây đến cùng vì chuyện gì Thanh hòa hồn thể phật p h ủ bán p h ủ với không không rõ hỏi cung điện này tuy bảy trận pháp có thể giữ được linh thể nhưng nào có âm phong động tiện lợi thanh hòa từ khi trở thành quỷ tu liền vẫn ở âm phong bên trong động một lòng b ù đắp tu vi hiện tại nhận được trưởng môn sư huynh truyền tin cực kỳ không rõ nhưng biết tất có chuyện quan trọng vội vàng tới rồi vừa vào cửa liền hỏi sư đệ ngươi đến rồi thanh phai mở nhạt bắt chuyện sắc mặt biến ảo không ngừng nói vì huynh hôm nay tiếp được hai tin. đều can hệ trọng đại, không dám chuyên quyền, đặc biệt mời sư đệ đến đây thương lượng. Thanh Hư chỉ tay trên bàn, Thanh Hòa lúc này mới thấy rõ, ở giữa cung điện, đ à n m ụ c tiểu trên bàn, chính bảy hai phong thư. Sư Minh không phải đã quyết định, phong sơn mười năm, không để ý tới ngoại sự sao? Thanh Hòa nhàn n h ạ c nghĩ, nhưng không có nhiều lời, thẳng tiến lên. Trong tay hôi quang lóe lên, liền đem phong thư cầm lấy. Tuy rằng này tin là Dương Thế đồ vật, nhưng Thanh Hòa đến cùng là chân nhân, Bạch Vân trong môn phái. cũng không có thiếu bí pháp, nhẹ nhàng vận dụng dương thế đổ vận, vẫn là có thể được. Nay hai phong thư, một cái là trong môn phái tình báo, một cái mới là người ngoài tới, nhưng nói gần như là cùng một chuyện. khí, thanh hòa hít vào một ngụm khí lạnh. n à y tống ngọc dĩ nhiên xin mời sư huynh xuống núi phụ tá. thực sự là nay tống ngọc cùng bạch vân quan quan hệ tuyệt đối không thể nói được tốt. trong trước mắt xin mời bạch vân quan giúp đỡ, thanh hòa bản năng liền muốn c ự tuyệt, nhưng nhìn sư huynh vẻ mặt. nhưng là giật mình nếu là bình thường sư huynh sớm là có thể tự mình quyết đoán hiện tại gọi cho hắn đến nói rõ trong lòng đã là có chút ý động thanh hòa lại một liên tưởng đến bạch vân quan bây giờ tình thế liền rõ ràng thanh hư cân nhắc thế gian tranh long không thành tự chết bạch vân quan tuy nhưng đã quyết định từ bỏ lần này tiềm long đại thế phong sơn tự vệ nhưng này há lại là dễ dàng như vậy liền có thể thu tay lại dù sao bạch vân quan từ 16 năm trước liên bắt đầu trong bóng tối giúp đỡ tiềm long khí số gấp mắc lập luận sát sảo hiện tại từ bỏ ngọc h à n h chắc chắn phải chết bạch vân quan cũng sẽ khí số tổn thất lớn liền ngay cả thanh hư cùng thanh hòa hai vị chân nhân cũng có một hồi trời phạt muốn ai nếu như trước hai vị chân nhân hoàn hảo không chút tổn hại lại dựa vào bạch vân kiếm luôn có thể vượt qua nhưng tất cả những thứ này từ khi phương minh đánh tới sơn môn sau liền không giống rồi thanh hòa bỏ mình trở thành quỷ tu đạo hạnh tổn thất lớn hiện tại mới là pháp sư tu vi thanh hư tuy rằng dựa vào độc long hoàn áp chế thương thế nhưng cũng không thể dễ dàng đậu thủ miễn cho thương thế sớm phát tác cho tới bị bạch vân quan coi là bảo vật chân phái bạch vân kiếm cũng bởi vì lúc trước việc chịu tổn thương thanh hư tuy rằng tận lực tu bổ nhưng trong thời gian ngắn cái nào thấy hiệu quả hiện tại bạch vân quan thực sự là trải qua không nổi khúc chết rồi thanh hỏa trầm ngâm nói sư huynh năm c h i ê u ta cũng có thể đoán được một hai nhưng này Tống Ngọc thực sự là Minh chủ không, Huống Chi còn có cái kia Thành Hoàng Thần có đồng ý hay không? Hiện tại Thiên Cơ tối nghĩa, từ khi Tống Ngọc qua t h ở i đánh bại Tiềm Long sau, càng là hỗn loạn tương b ừ n g Nô Châu Việc từ lâu thoát ra chúng ta trưởng khống, cái kia Tống Ngọc nếu có thể thắng được Tiềm Long, người mang tất không ngừng đại cản Thái Tổ Chi Long khí, hoặc là này khí chính là che giấu. Thanh Hư vô vẻ dâu dê, sắp thanh nói, Thanh Hòa gật đầu, qua lại tranh long. cũng từng có lúc này tình huống chân long khí che giấu mượn giao long khí tự vệ để lúc đó đầu tư mấy nhà suýt chút nữa thiệt thòi suất huyết b ả n từ giới tu hành xóa tên lý như bích tổ đức dày đặc giao long khí sung túc tống ngọc chỉ bằng một tia long khí xác thực không có khả năng lắm ở lý như bích thủ hạ chống đỡ cũng cuối cùng đạt được thắng lợi người này khí số có long khí che lấp còn có cái kia thành hoàng thần vì đó hiểm hộ ta cũng nhìn không ra theo hậu thanh hư lắc đầu một cái đùi n g i than thở Tiêm Long thua chuyện, hắn tự nhiên không cam lòng, trở lại trong môn phái, nhiều lần tính toán, suýt chút nữa sớm xúc động trong cơ thể thương thế, có thể vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng nếu không nhìn nổi khí số, cũng có thể từ dương thế về mặt thực lực so sánh một, h a Ta từ lần trước liền vẫn thu thập tống ngọc tình báo, hiện tại có thể vì sư đệ giải thích. Thanh Hư đi tới một bên, đi tới trước kệ sách, cầm lấy g i à y đặt một tờ công văn, đối với Thanh Hòa nói, nguyện nghe tưởng. Thanh Hòa làm lắng nghe hình. n à y Tống Ngọc xuất thân thật là bình thường, bất luận là Tống gia vẫn là mẫu tộc c h ấ m gia đều không coi là cái gì danh môn, vừa đại hộ mà thôi. Cũng không biết cái kia thành Hoàng Thần là làm sao tuyển chọn hắn, đem Long khí tặng cho, nghĩ đến Long khí từ đó mà khởi đầu, từ đây đã xảy ra chuyện là không thể ngăn cản. Giết dư Đại Thành, bại Tần Tông Quyền, tự phong t â n An chấn tiết độ sứ, sưng ơ bá một phủ, tới hiện nay đã đại bại t ề m Long, cầm binh gần vạn ở Ngô Nam có thể coi là thực lực đệ nhất. Phóng tầm mắt toàn bộ Ngô Châu, triều đình trưởng khống lực lượng dần yếu. Tuy rằng tiến nghiệp, còn bị ở trưởng khống, nhưng các nơi phiên t r ấ n người nào không phải lén lút triều binh mãi mã, mở rộng thực lực. Ngay trước, Bành Trạch cùng d ự Trương hai người còn nổi lên binh ao. Sau đó, triều đình tuy rằng có q u á lớn, nhưng toàn bộ Ngô Châu còn có ai nghe lệnh đây? Lúc này, như có người có thể thừa thế x u n g lên, tất có thể bao phủ toàn bộ Ngô Châu, thành tựu bá nghiệp. Vốn là, đây là tiềm long cơ hội, nhưng lúc này. Tiềm Long bay lên tư thế đã chết, chỉ có Tống Ngọc mới có thể kế. Thanh Hư c h ậ m d i a i nói, đối với Ngô Châu cùng Tống Ngọc hiểu rõ rất sâu, xem ra rất là rơi xuống một phen công phu. Như vậy, sư m i n h rất xem trọng cái kia Tống Ngọc. Thanh h ò a hỏi, không như vậy, có thể tuyển ai đó? Thanh Hư cười khổ, hỏi ngược lại. Thanh h ò a môi giật giật, vẫn là không nói gì, đáy lòng cũng phải thừa nhận, cái kia Tống Ngọc quả thật có nhất thống Ngô Châu hy vọng. Chúng ta như lúc này nương nhờ vào. Không chỉ có thể tránh thiên kiếp, đợi được ngày sau, Tống Ngọc Thành Tiếu Nô Vương, cái kia dị vãng tội nghiệt cũng có thể xóa bỏ, còn có thể nhận được nhân đạo s ắ p phong, tu bổ Bạch v â n Kiếm. Thanh hư âm thanh r e o rát, nhưng Thanh Hòa vẫn là từ bên trong nghe ra một tia vẻ kích động. Nếu có thể như sư huynh nói, tự nhiên rất tốt, nhưng thành hoàng thần cái kia, Thanh Hòa có chút lo lắng. Từ lần trước Phương Minh Đại phát thần uy, ở Thanh Hòa trong lòng cũng lưu lại một vệt bóng tối. Việc này không sao, Thanh Hòa sư đệ, ngươi có biết? chúng ta xếp vào ở miếu thành hoàng ám tử đã truyền đến tin tức cái kia thành hoàng thần càng cũng có cùng bọn ta liên thủ tâm ý thanh hư sắc mặt thận trọng lúc trước vì thăm dò phương minh thực lực đặc biệt chọn mấy cái ưu tú đệ tử ngoại môn phế bỏ tu vi đưa vào an sương không muốn cái gì hữu dụng tin tức cũng không có còn sai cổ thành hoàng thực lực tạo thành hôm nay tai họa bây giờ càng là liền nằm vùng đều bị phát hiện nếu không là cái kia mạn vân còn khá được thành hoàng s ủ ái thanh hư đã sớm đem những người này Triệu hồi vẫn tội, cái kia thần vì sao làm như thế? Không sợ chúng ta phân số mệnh sao? Thanh hỏa có chút không rõ, tự nhiên là coi trọng ta bạch vân quan dễ sâu là tốt, đối với Ngô Nam càng là rõ như lòng bàn tay, đối với Tống Ngọc đại nghiệp giúp ích không nhỏ. Trước hắn một đường giúp đỡ, cùng Tống Ngọc quan hệ không hề tầm thường, hào không lo lắng chúng ta đoạt địa vị. Không thể không nói, trải qua chuyển thế đầu thai, thần hồn của Tống Ngọc khí tức đều có thay đổi, mặc cho Thanh hư làm sao suy đoán, đều là v ọ n g nhiên. này thần dễ dàng như vậy liền buông tha chúng ta, cái kia thành hoàng thần tính toán chi ly, lần này sẽ tốt bụng như vậy, trợ bạch vân quan thoát ly cửa ải khó, thanh hòa cái thứ nhất không tin, cái nào có đơn giản như vậy, có yêu cầu để chúng ta dâng lên tiềm long làm đầu nhận dạng, thanh h ư cười khổ nói việc này cũng là tự nhiên phòng ngừa bạch vân quan chân đ ạ p hai t h u ệ n làm cỏ đầu tường liền đem ngọc hành hiên kế lý như bích quyết tâm tấn công văn xương việc nói rồi chuyện này Tiềm Long lúc này đã như cao ố c đem quỳnh, không thể cứu vãn. b n g Tha cũng là b n g Tha, nhưng Ngọc Hành vẫn còn có chút đáng tiếc. Thanh h ỏ a trầm ngâm một lúc lâu, đối với từ bỏ tiềm Long, thật không có cái gì mâu thuẫn. Dù sao, lúc trước cũng đã định ra. Nhưng nhìn có biện pháp có thể thoát thân, nhớ tới Ngọc Hành ngày xưa, không khỏi vẫn là khuyên. v ì đạo m ạ c h t ồ n t ụ chúng ta đều có thể hy sinh. Tin tưởng Ngọc Hành cũng sẽ lý giải chúng ta khổ tâm. Thanh Hư trầm giọng nói, trong giọng nói. hiện lộ hết người tu đạo chi vô tình thế ngoại luyện khí sĩ ngoại trừ cầu được tự thân thành tiên tiêu giao tự tại chính là đối với đạo thống t u n tụ còn có chút quan tâm còn lại đều là lãnh đạo thanh hỏa có thể hai lần hỏi đã là đủ thấy chân tình hiện tại thấy thanh hư làm quyết đoán rốt cục thu khẩu không khuyến nữa lúc này ngọc hành còn không biết thành hoàng chính là tống ngọc hậu trường mới sẽ h i ê n kế tấn công văn xương việc này chỉ cần bạch vân quan liền ngọc hành đồng thời đã lừa gạt ở bên ngoài vẫn là chống đỡ tiềm long trong bóng tối nhưng cùng tống ngọc liên thủ cái kia lần này thảo phạt văn xương tiềm long thế khó may mắn thoát khỏi cái này cũng là nương nhờ vào tống ngọc dâng lên đầu nhận dạng sư huynh vừa đã quyết định chủ ý vậy ta cũng chỉ có tán thành nhưng việc quan hệ bạch vân quan t ổ n tụ mong rằng sư huynh thích đáng xử trí thanh hòa chắp tay nói vi huynh để ý tới đến thanh hư thấy thanh hòa đã không có dị nghị cười nhạt nói thấy thanh hòa trên mặt có chút không cam lòng lại quên cái kia thành hoàng thần bây giờ thế lớn mong rằng sư đệ tạm thời nhẫn lại sau khi nói không chừng còn phải vi thần cùng chiều thanh hòa cười khổ sư minh yên tâm ta sẽ không hành động theo cảm tình thanh hư thấy thanh hòa sắc mặt hôi bại hơi có chút nản lòng thoái chí thái độ trong lòng không đành lòng vẫn là đem dự định nói thẳng ra sư đệ yên tâm cái kia thành hoàng thần đánh vỡ sân muôn bức sư đệ binh giải cứu vi huynh đều cho nhớ kỹ luôn có một ngày muốn cái kia thành hoàng thần nhận được báo ứng Thanh hòa trong mắt Tựa Hồ có hỏa diễm, này giết chết thân thể, đứt đoạn mất Dương thế tiên đ ổ mối thủ, sao có thể đã quên? Trước hắn nghe được quan bên trong muốn cùng cái kia thành Hoàng Thần liên thủ hòa giải, mặc dù biết đây là hiện nay tốt nhất xử trí, nhưng trong lòng vẫn cứ tích tụ. Bây giờ nghe Thanh Lời nói xuống khí, Tựa Hồ có pháp báo thủ, trong lòng ngược nhiệt khí bay lên, trên mặt khẩn thiết vẻ hiển lộ hết. Hắc Tiêm Long tâm tính trên là quyết trí tiến lên, Huống hồ thật rồng thì sao? Cái kia Tống Ngọc tuy rằng trước. mượn đến thành hoàng giúp đỡ mới có thể thành sự nhưng ngươi xem hiện tại Tân An phủ bên trong có mấy nhà miếu thành hoàng đây thanh hỏa trong mắt sáng ngời ngươi là nói không sai nói vậy tiết độ sứ trong lòng đối với cái kia thành hoàng cũng là có chút kiên kỵ dù sao khu trực thuộc c ấ m chính sao có thể toàn bộ trao tay một người chính là đại càn thiết cấm quỷ t i cũng chia cho các châu đạo phái quản lý không có toàn bộ ủy thác cho thái thượng đạo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương t t r ư a Tam Phương động thái. Đại can Thái tổ thiết cấm quỷ thi quản lý thiên hạ ác quỷ âm linh việc. Cấm quỷ tổng t i có từ Tam phẩm vị cách các đời đều là Thái thượng đạo tông chủ chất trưởng. Trung ương cấp một cấm quỷ t i cũng nhiều là Thái thượng đạo đệ tử đảm nhiệm chức vụ tra xét quỷ loại siêu độ hung quỷ. Nhưng tình huống này đến các châu liền có sự khác biệt. Ở châu cấp 1 cấm quỷ t i c á c trước chính là quy các châu đạo phái chất trưởng Thái thượng đạo không có quyền hỏi đến. t h ô i có chút nghe điều không nghe tuyên ý vị cái này cũng là đại càn thái tổ phân hóa kế sách sư đệ ngươi xem cái kia tống ngọc gần nhất lại trong bóng tối truyền ra bảng cáo thị mời chào kỳ nhân dị sĩ nô nam ta m nguyên sơn trưởng giáo phong nhàn đã nương nhờ vào nhận được trọng d ù còn có mấy nhà môn phái nhỏ đều có chút ý đ ộ n g cái kia tống ngọc như vậy làm việc cùng thanh hoàng thần tất là càng ngày càng nội bộ lục đủ này nhưng là chúng ta cơ hội thanh hư vớt dâu dê cười nhạt nói trong mắt sự thù hận chợt lóe lên không sai không sai thanh hỏa tầng tầng một đ o à n quyền đến lúc đó chúng ta đều có thể thừa lúc vắng mà vào dựa vào long khí càn quét thanh hoàng trả n g à y xưa mối thù cái này cũng là thần quyền cùng vương quyền đấu tranh vô luận là ở đâu phương thế giới đều có vết tích khác nhau chỉ ở rõ ràng hay không phương minh ngược là ở đây cũng đến đại tán nay nhưng là trước hắn không muốn nương nhờ vào tiềm long hoặc là một phương hảo kiệt nguyên nhân Dù sao hai người này trời sinh trên liền có gì đó không đúng lắm đều muốn đưa tay vào đối phương lĩnh vực Phương Minh tuy là thần linh nhưng đối với này nhưng không có cái gì rất tốt biện pháp giải quyết nếu là chọn một phương t i ề m l ò n g phụ tá cuối cùng thế tất hình thành đối lập chi cục để trước tập trung vào toàn bộ bạch đổ xuống sông xuống biển vì lẽ đó thả rằng chính mình làm một mình tuy rằng có hung hiểm nhưng chỉ cần chịu đựng liền không sợ ly gián thanh hư kế này tuy được từ vừa mới bắt đầu. liền nhất định sẽ không thành công. Nếu là Thanh Hư biết được Tống Ngọc thân phận, nói không chừng đến tươi sống khí chết rồi. Nhưng lúc này Thanh Hư cùng Thanh h ò a đều cảm thấy kế này đại diệu, h ừ n g vừa đã quyết định, nhưng đến để chuẩn bị trước. Thanh Hư trầm ngâm nói, truyền tin cho Ngọc Hành, nói là hai vị chân nhân vô sự, trước cũng là trong môn phái có chuyện quan trọng khác mới đi đầu trở về, để hắn kế tục phụ tá Lý Như Bích, cái khác cá mạch cũng có thể lại giúp đỡ một nhóm lương đ n g dẹp an tâm. con có sau đó ta sẽ xuất thủ che đậy ngọc hành thiên cơ trong lòng đã đem ngọc hành xem là người chết thân làm quân cờ chính là bi thảm như vậy vì một điểm lợi ích liền bị bắt ra giết bạch vân quan muốn gạt quá ngọc hành nhưng là đơn giản đến cực điểm thanh hư lại là chân nhân ra tay che đậy thiên cơ ngọc hành liền bói toán phương pháp đều sẽ mất đi hiệu lực đưa ra chống đánh x u ô i kèn thổi ngược kết quả thanh hòa thở dài nhớ tới trước nhận lệnh ngọc hành vì là trưởng môn đệ tử Xuất thế giúp đỡ tiềm long thì cũng là ở cung điện này. Ngay lúc đó ngọc hành, phong thần ngọc lãng, anh dũng không quần, khiến cho lòng người chết. Hiện tại nhưng muốn rơi vào tử cảnh. Đồng thời động thủ vẫn là sư phụ của hắn sư thúc, không khỏi bay lên thế sự vô thường, sinh tử xoay chuyển cảm giác. Cùng ngày một phong mật thư liền từ bạch vân quan phát sinh, trải qua đường dây bí mật đưa đến ngọc hành trong tay. Lý Như Bích đạt được giúp đỡ, thuận lợi thuyết phục Lý Hân u có thể lần thứ hai linh binh. trước làm lại rút về 3.000 n g ư ờ i hơn nữa gần đây chiêu mộ 2.000 sĩ tốt, tập hợp 5.000 n g ư ờ i đối ngoại được xương vạn người, d ế t hướng về Văn Sương. Đại quân l ú lượn g trở ra cửa thành, binh nghiệp bên trong, Ngọc Hành mở ra linh nhãn, nhìn tiến cơ, sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy xa xa thanh sơn sơn mạch bên trong, rồng gầm không ngừng, từng tia từng tia số mệnh sinh thành, sôi trào bất định. Dưới đáy thậm chí có màu đỏ t h ấ m đỏ sâm như máu. Cuối cùng một đại đoàn hoàng thanh khí tuôn ra. Tụ hợp vào Lý Như Bích số mệnh bên trong, thanh giao đạt được những này, khỏi hẳn thương thế. Dương n Anh muốn vớt, Tựa Hồ cũng đang chuẩn bị đại chiến. Long khí sôi trào, đây là dốc toàn lực ra hết rồi. Ngọc Hành cảm khái, Long khí cũng c o tiêu hao. Lý Như Bích lần trước đ ạ i bại, số mệnh liền tổn thương không ít, hiện tại lại muốn xuất binh, không thể vững chắc căn cơ. Số mệnh n h n sâu, không chiếm được vạn dân số mệnh chống đỡ, tự thân chi ra, rồi lại không ngừng gia tăng. Đại Thanh Sơn Long mạch tuy rằng chất phát. cũng kinh không được như vậy tiêu hao hiện tại long khí dưới đáy xuất hiện m à u máu nhưng là tổ tông đã không tiếp tiêu hao bản nguyên khuyên lực trợ rút lần này như không thể thắng cái kia lý ra khí số tất tan vỡ đến không thể cứu vãn đến lúc đó bỏ mình tục diệt đều là khả năng ngọc hành tự nhiên hiểu được này cảnh tượng ý vị như thế nào trong lòng không khỏi nổi lên không rõ cảm giác không sẽ không ngọc hành an ủi chính mình đêm qua bói toán nhưng là đạt được tốt nhất đại cát chi tượng chúa công lần này tất có thể kỳ khai đắc thắng thuận lợi đặt xuống văn x ư ơ n g đến lúc đó tân an t ố n n ngọc bất quá vai hề tiện tay liền liền diệt đúng là lần này văn x ư ơ n g cuộc chiến cái kia thành hoàng thần thế tất cũng sẽ xuất thủ vừa nghĩ tới phương minh ngọc h à n h trên mặt liền hiện ra vẻ phức tạp hắn bị ẩn giấu tình báo đối phương minh k ý ức cũng dừng lại ở mười mấy năm trước nhưng coi như như vậy cũng là khắc sâu ấn tượng dù sao hắn tự xuống núi đến lần đầu chiến bại chính là chiếc ở phương minh trên tay cũng còn tốt sư phụ lần này cũng đáp ứng ra tay sư phụ chính là chân nhân tu vi cái kia thành hoàng thần lần này cho dù lại có tâm kế cũng chạy không thoát kiếp số ngọc h à n h trong lòng không biết sao có chút khó ý thúc mã tiến lên hận không thể sớm ngày tới văn dương lại gặp ngày xưa c h i địch lúc này thân an p h ủ cửa t h à n h mở ra các doanh liệt trận mà ra các quân sĩ sắc mặt nghiêm nghị đội hình chỉnh tề đao thương dưới ánh mặt trời bước ra nhàn nhạt h ắ n ý phía trước nhất là Tống Ngọc lúc này cũng thân mang giáp trụ vai hùng bất phàm Tống h ỏ a sắc mặt bình tĩnh đi theo phía sau vết thương trên người hắn căn bản không nên lành nhanh như vậy nhưng Tống Ngọc vì lần này đại chiến trong bóng tối đối với Tống h ò a triển khai Xuân Vệ Phủ lại dựa vào thảo dược Tống h ò a thương thế thật đến nhanh chóng hiện tại đã có thể theo quân xuất chinh chúa công lần này xuất binh có hay không có chút vội vàng Diệp Hồng nhạn thúc n g ự a tiến lên nói lúc này đại quân đã đi ra thoáng v ừ a nhìn mới 10 cái doanh hơn 1.000 n g ư ờ i miễn cưỡng đẩy một đều biên chế ta quân lúc trước bị hao tổn không nhỏ quân sĩ cũng cần tu dưỡng lại đi đi thủ thành sĩ tốt nhưng này đã là tối hơn nhiều tống ngọc nhàn nhạt về nhưng k h ỏ e miệng cũng là có chút cười khổ hắn tự có hệ thống tình báo lại đạt được bạch vân quan tin tức biết lần này lý như bích dẫn theo dòng dã 5.000 n người trong này tuy có bạch vân quan giúp đỡ nhưng trọng yếu nhất vẫn là Lý gia tự thân Tống Ngọc gần nhất cũng đạt được chút chống đỡ nhưng muốn chuyển hóa thành tinh nhuệ sĩ tốt nhưng vẫn cần thời gian đối với chuyện này so với để hắn không thể không cảm thán Lý gia căn cơ thâm hậu nếu là bình thường hắn tự sẽ không đi vào lấy trứng trọi đá nhưng hiện tại không giống Bạch Vân Quan làm bên trong quỷ lần này chính là cơ hội trời cho cùng Tiêm Long Chi â n đoán cũng có thể một lần giải quyết Diệp Hồng nhạn khẽ cắn răng hắn cũng biết tin tức biết lúc này tuyệt đối không thể để Lý gia thuận lợi đạt được Văn Sương, không phải vậy, cái kế tiếp, tất là Tân An không thể nghi ngờ, đến lúc đó, thực lực cách biệt gấp đôi, Tân An liền không còn cơ hội may mắn, hắn bản chủ trương, Tân An tinh nhuệ ra hết, thế muốn ngăn trở Lý gia với Văn Sương ở ngoài, nhưng Tống Ngọc Tựa Hồ có tính toán khác, chỉ điểm binh một đồ, Diệp Hồng Nhạn tuy rằng không rõ, nhưng những năm này, tùy tùng Tống Ngọc, đối với Tống Ngọc tính toán không một chỗ sai sót, cũng là sâu sắc bái phục, lúc này thấy Tống Ngọc tính toán đã định. cũng không nói nhiều. Lúc này Lý Như Bích cũng tất ra q u â n Xem ra lần này rốt cục có thể triệt để thoát đến tiềm long k i ề m chế. Từ đây trời cao biển rộng. Tống Ngọc nhìn Văn Sương phương hướng, càng phát giác thiên cơ huyền diệu, khó mà tin nổi. Lúc này Văn Sương phủ thành, nhưng là rơi vào một mảnh núi đ a o biển lửa bên trong. Văn Sương phủ thành, thành cao t r ì thâm, phòng giữ nghiêm ngặt. Lúc này vẫn còn có hơn ngàn phủ b i n h Các thế gia để cử quận v ọ n g hạ r a dẫn đầu lĩnh minh ư ớ c tử thủ Văn x ư ơ n g tập hợp một ngàn trang đinh hộ viện hiệp trợ thủ thành như vậy văn xương phủ thành hiệu lệnh nhất thống không nói tường đồng vết sát nhưng cũng không phải chu thập lục trước gặp thị t r â n có thể so với lúc này chu thập lục cũng chỉ có lính chừng 2 0 0 ngàn còn lại tất cả đều là mang bao bọc lưu dân sức chiến đấu bạc nhược không có tác dụng lớn chu thập lục vì tiêu hao quân coi giữ binh lực xua đuổi phụ cận bách tính nghị phụ công thành nhất thời đem văn xương thành rơi vào một mảnh thây chất thành núi máu chảy thành sông các nơi bách tính bị xua đuổi mà đến lão nhược đều có có thậm chí toàn i a đều ở một mặt vẻ kinh hoàng những người dân này bị phát t r ú c thương loại hình có thậm chí tay không liền bị ép cong lấy bao cát n h ằ m phía tường thành thả quân đội vốn là chấn áp tác dụng lúc này tự nhiên không có cái gì không dám động thủ câu chuyện ở thủ tướng mệnh lệnh ra dồn dập kéo dài cung tên quay về phía dưới bách tính tiến hành xạ kích xi x ì lưu dân cùng bách tính thân không phòng hộ thỉnh thoảng chúng tên ngã xuống đất máu nhuộm lỗ châu mai, lão nhân cùng đứa nhỏ đều la lên, chảy nước mắt, nhưng ở phía sau Chu Thập Lục quân đao thương dưới, theo đại đội n h ằ m phía tường thành, cuối cùng ngã ở trên đường. h ả Chu Thập Lục do xét một vòng, có chút cao mày, suy nghĩ một chút, kết thân binh nói, truyền cho ta hiệu lệnh, những này lưu dân, ai nếu như có thể điền ba bao bao cát, hoặc là giết đến thủ tốt một người, liền có thể thả hắn rời đi. Nay nhưng là phải cho lưu dân một tia hư vô hy vọng. đem bọn họ một giọt máu cuối cùng hãn t r á ép sạch sẽ. tướng quân đại nhân, việc này có hay không có chút không thích hợp, bọn họ cũng là bình dân, bên cạnh một người thực sự có chút xem không đi, đi ra khuyên. Chu thập lục thoáng nhìn, người này là Từ Xuân. lúc này đại hãn trong mắt t ờ n g hồng, có chút mang lệ, vẻ thương hại đại hiển. những này không phải là dân chúng vô tội, trên người bọn họ đều có tội lớn. Chu thập lục cười gần nói, có tội gì? Từ Xuân cắn răng. đối với chu thập lục trên người h ắ n ý người mặt làm nơ g q u ậ t cường hỏi bọn họ bất kính thành hoàng chính là tội lớn hiện tại bản tướng khu khiến cho bọn họ vì là thành hoàng tín ngưỡng khai c ư ơ n g khuất thổ chính là hy vọng hắn các loại vì là thành hoàng xuất lực trung hòa trước tội lỗi ngươi vì bọn họ cầu xin hẳn là cũng phải phản tín ngưỡng chu thập lục con mắt nhìn trầm trầm từ xuân tựa hồ chỉ cần nghe được một cái đúng tự liền muốn đem từ xuân tha đi chém đầu gian chúng không sai tướng quân nói thật là Những này ngu dân, chỉ có như thế mới có thể đem khi còn sống tội nghiệt, trung hòa một, hai tướng quân này sách, thật là ca minh. Ta xem thành trên quân coi giữ, đã hiện bị tượng, phá thành ngày không xa. Lúc này, thì có người bên ngoài nói, từ Xuân Tâm bên trong, nhưng dần dần chìm xuống dưới. Lúc này Chu Thập Lục đã không phải trước dáng vóc tiểu t ụ y người coi miếu, đám chìm ở Vương Quyền bên trong Chu Thập Lục, đối với Thành Hoàng tín ngưỡng đã chuyển thành lợi dụng tâm thái, hơn nữa chi mấy lần trước. thành hoàng thần đều chưa hiển linh, giận đến chu thập lục lá gan cũng càng lúc càng lớn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 113, hạ gia ti trước ti trước biết tội từ xuân biết lúc này như lại có dị nghị lập tức chính là đại họa sát thân di đầu kích địa khái suất huyết lai bất cảm vọng đ ộ n g này tư thái liền bại rất thấp chu thập lục thấy lửa giận trong lòng tiêu tan không ít lại nhớ tới này từ xuân chính là hắn từ nhỏ theo huynh đệ không thể quá quá nghiêm khắc, lạnh lẽo phía dưới lòng của người ta. Thuận miệng nói, ngươi vừa đã biết tội, cái kia bản tướng cũng không thể không phạt, nghiêm minh quân kỷ. Sau khi công thành, ngươi giành chức doanh, xếp hạng trước nhất. nặng. Ti trước tất làm tướng quân đặt xuống thành này. t ừ xuân lần thứ hai sâu sắc d ậ p đầu, cung kính lui ra. trong lòng nhưng là âm thầm thở dài không n ớ t báo. lúc này lại có một thân binh tiến lên, nói, khởi bẩm tướng quân, ta phương thám mã đến báo. Lâm Giang Lý r a xuất binh 5.000, lấy tướng Lý Như Bích xuất binh Văn Sương, ít ngày nữa tôi đến. Hừ, Lý Gia thật là to gan, Lý Như Bích bại quân chi tướng, bất kham luôn dũng. Chu Thập Lục đầu tiên là giận dữ, sau đó nghĩ đến trong tình báo, Lý Như Bích thứ lấy hơn vạn chi chúng tấn công Tân An, lại bị Tống Ngọc lấy hơn 5.000 binh đánh tan chuyện, trong lòng vô cùng quyết tâm, xem t h ư ờ nói. Nhưng lúc này còn phải hỏi kế tiếp nên làm sao? Tuy rằng ở bề ngoài. Chu Thập Lục không đem lý như Bích Đại Quân để ở trong mắt, nhưng trong lòng, nhưng vẫn là khiếp sợ không nhỏ. Dù sao, dưới tay hắn cũng mới 2.000 có thể chiến chi sĩ, coi như có lưu dân cũng không có tác dụng lớn. Đối đầu Lý r a 5.000 tinh binh, nhưng là có chút trội d ạ Một cái người coi miếu đi ra, nói, kế trước mắt chỉ có đặt xuống văn xương phủ thành, lấy tường thành ngăn địch. Chu Thập Lục gật đầu, rất là tán thành. Trước ở Tân An, Tống Ngọc cũng là dựa vào tường thành. đem lý như bích đại quân nhuệ khí ma tận mới xuất kỳ binh đột kích ban đêm một lần phá tan đại quân hiện tại chu thập lục cũng có thể dùng kế này nhưng về thời gian nhất định phải nhanh không phải vậy chính là văn xương cùng lý như bích trong ứng n g o à i hợp đồng thời giáp công chu thập lục chi cục đến lúc đó hậu quả khó mà lường được truyền lệnh xuống để lưu dân lại công một lần trung gian lẫn vào ta quân tinh nhuệ chu thập lục suy nghĩ đã định ung dung không nổi phát xuống hiệu lệnh kỳ thực việc này còn có một sách chính là lui ra phủ thành phạm vi trở về thị trấn cố thủ nhưng cứ như vậy Chu Thập Lục cố gắng trước đó liền toàn bộ h ư ở n g phí để hắn làm sao cam tâm h u ố n g chi Xuân Hạ chi giao càng là thiên tai h thời khắc văn xương năm nay đại chiến liên miên lương thực khiết thiếu đã có người chết đói Chu Thập Lục cướp đến lương thảo cũng không đủ đây mới là hắn chuẩn bị liều mạng một lần căn nguyên lúc này Chu Thập Lục bị bức ép đến tuyệt nơi Trước Lưu m a n h tính nết liền bạo lộ ra, không tiếc để lên tất cả, tiến hành đánh cược. Thành chính là danh tướng sự tích truyền tụng hồi lâu, nói không chừng còn có thể sử sách trên lưu lại một bút thời khắc mấu chốt này đem d ò n g d õ i toàn bộ để lên, dám đánh n g h c h chiến chính là danh tướng tố chết, bại thì lại bỏ mình t ộ c diện, vì thiên hạ cười. Được làm vua thua làm g i ặ chính là đơn giản như vậy. Chu Thập Lục đổi bó sát người nội giáp bên ngoài khoác lên tầng bách tính bình thường ăn mặc, người hầu đưa lên binh khí. xem tư thế dĩ nhiên muốn tự mình xuất chinh tướng quân vạn kim thân thể há có thể mạo hiểm vẫn để cho ta đến đây đi thang xa đi ra mau mau khuyên ta quân thành bại ở ngay lúc này bản tướng có thể nào bình yên t ò a chấn xem các huynh đệ khoác tiễn đấm máu ta ý đã quyết không cần khuyên nữa chu thập lục ánh mắt kiên nghị trầm giọng nói vâng chu vi binh tướng thấy chủ soái tâm ý đã định tự mình ra trận không tránh đau thương đều là sĩ khí đại tr ấ n dồn dập hô quát muốn cùng thủ thành sĩ tốt quyết một thư hùng phá văn xương phụ thành được sĩ tốt có thể dùng chu thập lục hoan hỉ vung tay lên thuộc hạ truyền ra quân lệnh hết thể lưu dân đều bị tụ tập phân giới chúc đao chúc thương xua đ ổ i công hướng về cửa thành nay thanh thế trước nay chưa từng có từ cửa thành nhìn xuống đi tối om om đầu người như là kiến hôi hướng về tường thành vọt tới thỉnh thoảng màu đen liền lan tràn đến tường thành ở giữa cửa thành thủ tốt nhất thời bị uy thế nhiếp đã quên công kích, còn đứng ngây ra đó làm gì, lên cho ta, b á n cung. Thủ tướng thấy này, đem trước mặt còn đang ngẩn người sĩ tốt đá một cái bay ra ngoài, rút đao thét. Cái khác quan quân, dồn dập tỉnh nộ lại, d ụ c thủ tốt b á n cung. x i x ì thiện như mưa rơi. Lưu dân bách tính dồn dập chúng tên, quẳng xuống tường thành, bắn lên một mảnh, gào khóc thanh nổi lên bốn phía. Giết. Một cái mặc đồ nông dân, nhưng dị thường sốc vác đại hán, leo lên tường thành, múa đao chém liên tục. đem thủ thành sĩ tốt bổ ra, giết ra một khối đất trống, đặt chân đầu tượng. đây là Chu thập lục thân binh, lấy vũ dung chi sĩ sung chi. đối với Chu thập lục trung thành tuyệt đối. tướng quân, có phe địch nha binh lẫn vào b c t t í n h thủ tướng bên người, một văn sĩ nhắc nhở. bản tướng biết, nếu không là chi mấy lần trước l ư u dân công thành, đại háo các minh đệ thể lực, nào có dễ dàng như vậy. thủ tướng không cam lòng nói, vừa lớn tiếng dí đ à o thương trận tiến lên. lập tức thì có một hỏa thương binh. kết thành trận hình, ở hỏa trưởng mệnh lệnh ra kết trận hướng về thân binh đại hán giết đi, trường thương như rừng, hầu như không thể tránh né, người thân binh này đại hán muốn tránh cũng không được, giết gào một tiếng, múa đao giết tới, liều mạng, phu p h ù đao thương đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên, đại hán này thân bên trong mấy thương bị s ố n g s ở s ở đỉnh ra khỏi thành đầu, theo thương binh trên tay vừa thu lại, người thân binh này đại hán trên người năm sáu cái lỗ hồng, máu chảy như suối, rớt xuống, được. cho ta cẩn thận nhìn c h ằ m c h ằ m nơi nào có phản t ắ c tới, đều là thương trận hầu hạ, tuyệt không thể để cho địch đại quân người ở trên tường thành có đất cắm rủi. Thủ tướng nhìn này cảnh, thỏa mãn gật đầu, lại truyền xuống hiệu lệnh. Đáng ghét. Chu Thập Lục xen lẫn trong lưu dân trong quân, Chu Vi đều là thân binh, có hơn 50 người, cũng hóa trang hiểm hộ, hỗn tạp ở hơn vạn lưu dân bên trong, không một chút nào bắt mắt. Này phù thành, quả nhiên không giống. Chu Thập Lục cũng sâu sắc cảm nhận được thời cổ đại thành khó đánh. không chỉ có thành này tưởng so với thị trấn cao hơn không ít leo lên không dễ liền với quân coi giữ đều là nhân số tăng nhiều quân bị sung túc trang bị đến tận răng phủ thành chi phú hầu như có thể so sánh với năm huyện cộng lại chu thập lục trong lòng tính lên ra kết luận nhưng đối với nảy văn xương phủ thành càng thêm khát vọng hẳn là thời điểm rồi chu thập lục nhìn văn xương phủ thành phương hướng suy tư hắn không phải người ngu biết rõ văn xương khó đánh còn để lại chịu chết Sở Dĩ dám làm như thế, hay là bởi vì trong tay hắn nắm một tấm đầy đủ thay đổi văn xương thế cuộc lá bài tẩy? Người chi phụ thân thật sự sẽ động thủ. Chu Thập Lục nhìn về phía bên người một người, hỏi: Tự nhiên cha ta vừa đã quyết định, lại sao đổi ý? Người này chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng Mi Thanh m ụ c Tú hai mắt linh động, vừa thấy bất phàm, nay vẫn là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bổn tướng quân mới không thể không xác nhận, dù sao người hạ gia. nhưng là q u ậ n v ọ n g lại sẽ đầu hàng cho ta thực sự là Chu Thập Lục hiện tại còn có chút không dám tin tưởng thiếu niên này càng là văn xương q u ậ n v ọ n g hạ gia người đồng thời vẫn minh nước chống đối Chu Thập Lục hạ gia dĩ nhiên cùng Chu Thập Lục g m t h ô n g khúc khoảng chuẩn bị hiến thành hạ gia nhưng là q u ậ n v ọ n g thế gia địa vị chỉ ở các cửa lớn h i ệ t bên dưới đặt ở toàn bộ Ngô Châu đều là có danh vọng gia phong nghiêm cẩn danh tiếng cao quý vì là toàn bộ Ngô Châu xương hàng đầu thế gia như vậy càng sẽ nương nhờ vào Chu Thập Lục. Chu Thập Lục là ai? An m à y xuất thân, triệt triệt để dưới tam lưu, liền bình dân bách tính cũng không bằng. Hạ gia coi như cả nhà tuyệt diệt cũng sẽ không làm cỡ này không thể tưởng tượng nổi việc. l i ề n Chu Thập Lục chính mình đều cảm thấy như ở trong mơ, không khỏi nhiều lần đặt câu hỏi. Tướng quân trên thừa mệnh trời, có thành hoàng thần che chở, văn sư p h ủ đã là không thể bảo đảm. Cha ta chỉ là vì tự tôn k ế người tuổi trẻ này. dĩ nhiên là hạ gia con trai trưởng cũng bị chủ nhà họ hạ sai tới coi như con tin chu thập lục nhìn người thanh niên này đúng là yên tâm không ít hắn từ khi khởi sự bắt đầu liền chú ý tình báo thu thập này hạ gia chính là văn xương thế gia đứng đầu tự nhiên coi trọng nhất thanh niên này tên là hạ đông minh chính là hạ gia chi con trưởng đích tôn tốt được yêu thích nếu như chủ nhà họ hạ lấy ra người này liền vì lừa gạt chu thập lục một lần cái kia chu thập lục cũng nhận dù sao hắn cũng sẽ không cái thứ nhất trung thành đến lúc đó như có cảm ấy cũng chỉ là tổn thất tiên phong nắm một cái con trai trưởng đi đổi một ít tiện dân tính mạng chủ nhà họ hạ trừ phi nước chảy vào đầu mới sẽ như vậy hạ đông minh nhìn s ắ c trời nói cùng gia phụ ước định đã đến, đến giờ tướng quân có thể sớm làm chuẩn bị chu thập lục gật đầu lần này như đoạt xuống xương phủ thành ngươi hạ gia chính là đệ nhất công bổn tướng quân nhất n ô n cửu đỉnh tất không mảy may tơ hảo còn rất nhiều ca ngợi như hạ gia hiến thành là thật cái kia đối với lần này chiến cuộc thực sự là cực kỳ có lợi chu thập lục cũng vui lòng trọng t h ư ợ n g đa tạ tướng quân hạ đông minh c h ắ p tay hành lễ cử chỉ trong lúc đó tự có một luồng không nói ra được văn nhã khí độ nhìn ra người h u n g quanh đều là trong bóng tối tâm chết than thở hạ gia không hổ u ò n vọng này đi ra người chính là không giống nhất cử nhất động đều là nho nhã tuấn tú chu thập lục tuy rằng trước cũng nhận được không ít người chi lễ nhưng xuất thân cao quý như vậy vẫn là chỉ có Hạ Đông Minh một người trong lòng cũng là nói không ra húy tiếp trên mặt bất động cười nhạt nâng dậy đột ngột trên tường thành một mảnh huyên n o mơ hồ có tiếng la giết truyền đến cửa thành kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra tướng quân Hạ Đông Minh uống được được được toàn quân xuất kích Chu Thập Lục phát xuống quân lệnh mặc kệ thật hàng hay là giả hàng chỉ cần đại quân vào thành liền không thể kìm được bọn họ giết Từ Xuân mang theo rành trước o a n h x ô n g vào trước nhất. Hắn tuy bởi vì lưu dân việc, đối với Chu Thập Lục có chút cái nhìn, nhưng trong lòng rõ ràng, tự thân sinh tử vinh nhục, kỳ thực đều là thắt ở Chu Thập Lục trên người. Đối với việc này, cũng là cực kỳ tích cực. Từ Xuân vọt qua cửa thành, liền thấy mặt sau hỗn loạn tương b ừ n g gọi giết nổi lên bốn phía. Giữa trường, tuy rằng sĩ tốt quần áo tương đồng, nhưng một làn sóng người, trên cổ vây quanh khăn đỏ, đây là lúc trước ư ớ c hẹn ám hiệu, chính cầm lái cửa thành. cũng cùng đến đây ngăn cản thủ tốt chém giết tiến lên vây quanh khăn đỏ đều là huynh đệ mình còn lại giết chết không cần luật tội từ xuân phát sinh hiệu lệnh phía sau tinh n u ệ đều là gào thét n h à o trên từ xuân cầm đ a o tiến lên mấy lần phát tay ánh đ a o lấp loe bên trong đầu người bay ra càng không ai đỡ nổi một hiệp hắn võ nghệ thuần thủ tự linh binh đến lại đọc binh thư sớm không phải tên ố liên thủ hạ doanh đều bị huấn luyện đến như hổ như sói một thoáng liền mở ra cục diện Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 114 t ư ơ n g hội. Được theo ta tiến lên, Chu Thập Lục đưa mắt viễn vọng, thấy Tử Xuân giết vào thành bên trong sau, cũng không chúng mai phục. Biết lần này hạ gia chính là thật h à n g vui mừng không xiết, thét. Làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt đại quân, vọt qua cửa thành. Nay thủ thành, dựa vào chính là tường thành. Một khi bị đại quân công vào trong thành, cái kia sĩ khí giảm nhiều, hầu như không thể tránh khỏi đại sự liền thành một nửa. xin chào tướng quân. Chu thập lục vào thành liền thấy rõ một người trung niên mang theo ba sợi râu dài rất là nho nhã. Nhưng lúc này trên cổ vây quanh khăn đỏ trong tay nhét theo trường kiếm còn dính n h u ộ n vết máu có chút chật vật chính hướng về hắn hành lễ. phụ thân đại nhân hạ đông minh liền vội vàng tiến lên q u y xuống. người này dĩ nhiên chính là đường đại hạ gia chi chủ. ừm. Chu thập lục gật đầu hạ gia lần này hiến thành công lao rất lớn sau đó tự có phong thưởng hiện tại. Ngươi còn có bao nhiêu người? Khởi bẩm tướng quân, còn có hơn 300 người, đều là nhà ta hộ viện. Chủ nhà họ Hạ không chậm trễ chút nào nói, đều theo ta công thành. Chu Thập Lục không r ả n h suy tư, ra lệnh. Vâng. Chủ nhà họ Hạ kéo lại sắc mặt đỏ lên hạ đồng minh, trầm giọng đáp lời. Được. Giết. Chu Thập Lục đối với chủ nhà họ Hạ mờ ám n g o ả n h mặt làm ngơ, người trẻ tuổi mà, không như vậy, Chu Thập Lục trái lại muốn khả nghi tâm. Chu Thập Lục có 2.000 sĩ tốt. hơn vạn lưu dân, hơn nữa còn có hạ ra 300 người làm nội ứng, này một công vào trong thành, liền thế như trẻ tre. trên tường thành, thủ tốt thấy rõ quân địch đã tiến vào tường thành, rồn rập sĩ si khí giảm nhiều, có ý lui. bị các lộ người coi miếu đại quân công lên thành tường, trong lúc nhất thời, trên tường thành rơi vào hỗn loạn cực kỳ. đáng ghét, sao như vậy? tướng giữ thành gầm thét lên, nhìn về phía dưới đ á y quân quân. dưới đ á y mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút đầu g ó c mơ hồ. lòng sinh ý lui. Lúc này, một người đi ra, suy đoán nói, cư t i trước nhìn thấy, hẳn là có người mở ra cửa thành, mới có này họa. Nhưng vào lúc này, một sĩ tốt chạy tới, trên người còn mang theo vết đao, lưu lại một đường vết máu. tướng, tướng quân, không tốt, hạ gia, phản, đi đầu mở ra cửa thành, thẳng địch tặc chu thập lục đi vào. Tin tức này, như sấm sét giữa trời quang, tướng giữ thành như bị sét đánh, n g ố c tại chỗ, nửa ngày. đều là bất độ dưới đấy mọi người cũng là ổ nào đều có không dám tin tưởng như ở trong mơ cảm giác hạ gia truyền thừa trăm năm thanh quý cực kỳ làm sao sẽ cùng lịch t ặ c i á o cùng nhau tin tức này đơn giản là như thái dương từ phía tây bay lên như thế khiêu chiến mọi người thần kinh nửa ngày tướng giữ thành mới phục hồi tinh thần lại một phát bắt được binh sĩ cổ áo uống hoang đường người dám nói dối quân tỉnh có tin hay không bản tướng lập tức chém ngươi tiểu nhân không dám lừa gạt t ư ớ n g quân, ngươi xem, sĩ tốt dây rùa, vết thương vỡ tan, chảy ra gang r ộ t mắt thấy không sống, liều mạng cuối cùng một hơi, chỉ về một chỗ. tướng giữ thành thả ra sĩ tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một đám sĩ tốt, trên cổ vây quanh khăn đỏ, chính mang theo chu thập lục đại quân, d ế t hướng về nơi này, cùng trên tường thành d ế t tới quân địch, thành giáp công tư thế. ngươi cầm đầu, tất cả mọi người nhận thức, chính là hạ gia hộ viện đứng đầu, trước còn đồng thời thương thảo quá thủ thành công việc. xem tình hình này. Bất kể như thế nào khó có thể tin, Hạ Gia là thật sự phản. Tướng Dữ Thành trên mặt toàn không có chút máu, run rẩy lui ba bước, nhìn không ngừng áp sát quân địch, cười thảm ba tiếng, nói: Quý vân có phụ hoàng mệnh. Lúc này lấy tử tạ tội, rồi hướng Thiên Minh Thể, Chu Thập Lục, còn có Hạ Gia. Sau khi ta chết, dù hóa thành ác quỷ, sát các ngươi chi hồn. â m thanh thế thảm, như chim q u ê n đấm máu và nước mắt, khiến cho người không r é t mà run. Dứt lời, Tướng Dữ Thành rút ra trường kiếm, vung tay lên. trên cổ xuất hiện một đạo vết máu ngã trên mặt đất cuối cùng bất động tướng quân chu vi thân binh cũng theo tự sát cái khác quan quân không phải phá vòng g â y chính là chết trận hoặc là bị bắt trên tường thành rất nhanh đều là chu thập lục người chu thập lục đi tới trên tường thành nhìn ra tướng giữ thành phụ cận tình hình thở dài nói đúng là cái người trung nghĩa táng đi s i tốt tuân mệnh lui xuống chu thập lục đứng sừng sững đầu tường nhìn văn xương phủ thành chuyện bên trong của cảnh này phủ thành rất lớn, trung gian lại có các đường phố, đem khu dân cư phân cách ra, thành phương khối trạng, phóng tầm mắt nhìn, hầu như không nhìn thấy phần cuối. n à y văn xương phủ thành, rốt cục vẫn là rơi vào ta tay. chu thập lục trong lúc nhất thời, đ á p ý vô cùng, rất nhiều nhân sinh k h i làm như thế cảm giác. văn xương phủ thành bị chu thập lục đặt xuống tin tức, rất nhanh chuyển tới hữu tâm nhân trong t h a i tạo thành sóng to gió lớn, còn đang kéo dài. một chỗ đại doanh bên trong. cái gì? Hạ gia hà rồi, văn xương rơi vào chu thập lục tay. Lý Như Bích nhìn trên tay tình báo, còn có chút không thể tin tưởng. Nay Hạ gia ở Ngô Châu thanh danh, còn ở Lý gia bên trên, như vậy nhân gia sao nương nhờ vào một vị tặc? Không biết xấu hổ sao? Thuộc hạ nghe được tin tức này thì cũng là không thể tin được, nhưng nhiều lần tra xét sau, xác định là sự thực, mới đến trình báo c h a công. Tuân Tĩnh ở phía dưới còn có kinh sắc, xem ra việc này đối với hắn xung kích cũng là không nhỏ. Hạ gia đến cùng vì sao phản bội? Lý Như Bích hỏi ra quan tâm nhất việc, hẳn là vì kéo dài huyết thống. Dù sao Chu Thập Lục mỗi đến một chỗ, thế gia máu chảy thành sông giúp chiếm Văn x ư ơ n g Đối với Hạ gia, vẫn là không m ả y may ảnh hưởng. Nhưng đã như thế, Hạ gia mấy trăm năm tích lũy thanh danh đều không có, động tác này biết bao không khôn ngoan. Tuân Tĩnh bẩm bảo nói, xem ra đối với này hiểu rõ không ít. Lý Như Bích xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút đau đầu. Chu Thập Lục vừa đã đặt xuống Văn Dương phủ thành. Cái kia đại quân ta còn tiếp tục tiến lên không? Trước kế hoạch là thừa dịp Chu Thập Lục công thành cùng Văn Sương thế gia trong ứng n g o à i hợp một lần diệt chi. Nếu là hoạt động tốt, còn có thể một lần lấy Văn Sương danh tiếng sẽ không bị hao tổn, thực là tốt nhất buồn bán. Nhưng hiện tại Chu Thập Lục đặt xuống Văn Sương, tất cả liền không giống. Nay cùng lần trước tấn công Tân An có gì khác biệt? Tuy rằng Chu Thập Lục lính so với Tống Ngọc ít đi gần nửa, nhưng Lý Như Bích lần này tận lên đại quân cũng mới 5.000 số lượng. năm này 5.000 à n g ư ờ i tấn công phủ thành trừ phi có nội ứng không phải vậy toàn bộ chết hết đều chưa chắc có thể leo lên tường thành lý như bích tự sẽ không như vậy không còn khôn ngoan trong lòng thì có ý lui chúa công tuyệt đối không thể t u â n tĩnh cả kinh mau mau khuyên lần trước xuất binh chúa công đã là bị được trong phủ chỉ trích lần này có thể lần thứ hai linh binh thực là chi phủ đại nhân nhiều mặt chu toàn cho chúa công cuối cùng cơ hội rồi nếu là tay trắng trở về một cái hao tiền tốn của, không có chút công lao, liền muốn giam ở chúa công trên đầu. đến lúc đó, chuyện tiếp theo, tuân tính không hề nói tiếp, nhưng lý như bích cũng có thể suy đoán đến, hắn lần này xuất binh, chính là vì đạt được đại thắng, quét qua lần trước binh bại đổi khí, chứng minh cho những người khác xem, hắn lý như bích vẫn là từ trước cái kia anh minh thần võ, cương nghị quả quyết quân chủ. nếu là t a y trắng trở về, không chỉ danh vọng đại hạ, liền ngay cả lý vân đều sẽ lên tâm tư. Dù sao một lần chiến bại còn có thể nói bất ngờ, nhưng liền với hai lần chính là thiên ý. Nếu ông trời đều không muốn lý như bích thành sự, cái kia lý huân cũng chỉ có cân nhắc thay đổi người thừa kế vấn đề. Nếu là như vậy, cái kia lý như bích địa vị liền rất lúng túng. Tuy rằng lý gia không phải hoàn thất, không đến nỗi một chén độc tiểu vận mệnh, nhưng giam lòng việc nhưng là miễn không được. Đối với lý như bích tới nói, này còn không bằng chết rồi. Lúc này trải qua tuân t í n h nhắc nhở. Lý Như Bích mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nói: May là quân sư đề điểm, Như Bích suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, lại hỏi sách nói. Theo quân sư góc nhìn, ta quân phải làm làm sao? Như Y t i trước góc nhìn, ta quân có thể từ bỏ Văn x ư ơ n g phụ thành, lật đổ Tam hợp, An Bình hai huyện. Đây là chu thập lục lập nghiệp căn cơ. Nếu có thể làm cho hắn rời đi phụ thành, cùng ta quân ra chiến, tất nhiên là đại thiện. Nếu là không thể, đặt xuống mấy huyện, quay về trong phủ, cũng có thể có câu trả lời. Văn xương các huyện tàn tạ, chúa công đều có thể ở đây luyện quân, tích c h ữ thực lực. Tuân tĩnh không hổ quân sư tài năng, ngắn trong thời gian ngắn, nghĩ r a m ưu k ế liền thật là ca minh. Này là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, văn xương các huyện trải qua chu thập lục một phen cướp bóc, ngoại trừ an xương huyện ở ngoài, các huyện bách tính đều là thân không tí thể chi ý, gia không cách đêm chi lương. Các nơi thế gia lại bị giết giết không ít, để chống đất ruộng đều là vô chủ. Chu thập lục đặt xuống văn xương. cũng không thể đem ruộng vườn đồng thời đóng gói mang đi. Lúc này, Lý Như Bích đều có thể lấy ở những này huyện thu nạp lưu dân, tiến hành luyện quân, tích c h ữ thực lực. Chu Thập Lục tuy rằng chiếm Văn Xương phủ thành, không sợ vây công, nhưng coi như phủ k h ố như thế nào đi nữa phong phú, cũng luôn có dùng hết ngày. Lý Như Bích tay cầm Văn Xương cái khác năm huyện, lại có lâm giang trợ rút, hậu kinh dồi dào, đủ để đem Chu Thập Lục tươi sống tha chết. Đến lúc đó bắt Văn Xương phủ thành, dễ như ăn bánh. Lý Như Bích ở Văn Xương luyện quân. cũng tránh được cùng lâm giang phủ phong ba yên lặng tích chữa thực lực số mệnh nhận sâu cái này cũng là tướng ở bên ngoài mà an đạo lý kế sách này lý như bích càng nghĩ càng là có vị không khỏi cảm khái nói lần trước ở tân an như bích chính là phạm vào kinh h địch chi sai nếu là vững vàng đem còn lại năm huyện tất cả đều tới tay chậm rãi đồ chi sao có thể có bại trận dưới đến ghế dựa đối với tuân tĩnh chính là thi lễ quân sư đại tài kính xin giúp ta như không đáp ứng Như bích không còn muốn sống, nói, nước mắt đều chảy ra, không dám, không dám, Tuân Tĩnh liên tục xua tay, Chúa Công không lấy thần đ ê tiện, đ ể bạt với chuyện vật bên trong, trong vòng một năm, liền thăng cấp 5, như vậy sủng ái, Tuân Tĩnh lúc này lấy tử báo đáp, máu chảy đầu rơi, Tuân Tĩnh trong mắt cũng là hửng hồng, xem ra là chân tình biểu lộ, giữa lúc này quân thần hài hòa thời khắc, Chúa Công có tình báo, thanh như cự lôi, nhưng là Yến Phi đến. Lý Như Bích cùng Tuần Tĩnh thu thập tâm tình, liền thấy Yến Phi bước đi như bay, đi vào l i ề u trại. Trước thương thế đã khỏi hẳn, trinh lên. Lý Như Bích tiếp nhận Yến Phi quyển sách trên tay tin, chưa đọc vài hàng, chính là thất thanh nói, quả nhiên Tống Ngọc cũng tới rồi. Tâm trạng khiếp sợ không thôi. Chúa công, Tuần Tĩnh tiến lên một bước, hỏi, người xem một chút. Lý Như Bích đem thư tín đưa cho Tuần Tĩnh, Tuần Tĩnh tiếp nhận, tình báo này ngắn ngắn vài hàng, chỉ viết một chuyện. Tống Ngọc lĩnh binh một ngàn, hướng về Văn Sương mà đến. Xem phương hướng, chính là chạy Văn Sương phủ thành đi. Nay Tống Ngọc cùng Lý Như Bích, bản không liên quan, nhưng trải qua lần trước đại chiến, hai người sớm thành tử địch. Lần này hắn đến, sẽ đối với Văn Sương thế c ộ c tạo thành cỡ nào ảnh hưởng? Tuân tĩnh trong lòng, t i ế n lặng tính toán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 115, i Hiến Kế. Chúa công. t i ế n phi ra ngoài, sắc mặt t ờ n g hồng. Lần này Tống Ngọc chỉ mang binh hơn ngàn. Ta quân có tới 5.000, chính là cơ hội của ta. Cổ đại quân đội ở phương diện khác gần như tình huống dưới, nhân số có thêm mấy phần 10, chính là ưu thế cực lớn. Bây giờ Lý Như Bích đại quân đầy đủ là Tống Ngọc 5 lần, tình huống này chỉ cần chủ tướng không phải người ngu, cái kia tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Như Bích trong mắt cũng có ý định động vẻ l o ạ i qua, lần trước một mũi tên mối thủ, hắn làm sao không muốn báo? Đồng thời nếu có thể bắt Tống Ngọc thủ cấp, liền có thể cọ rửa lần trước x ỉ n h cứu v ã n Thanh d a n h chuyện này đối với Lý Như Bích mê hoặc tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. nhưng lúc này Lý Như Bích đưa tay ép một chút, t i n Phi, Tống Ngọc luôn luôn gian trá, làm sao dám chỉ mang binh hơn ngàn, liền độc thân nhập cảnh, không muốn sống sao? trong này nhất định có trò lừa, vẫn là nhờ được những người khác đến, cùng nhau thương nghị mới là. mặt tướng lỗ lãng. t i n Phi lúc này mới tỉnh táo, mau mau tạ tội nói, hắn lần trước bị Tống Ngọc trọng thương, thật nguy hiểm mới kiếm về cái tính mạng. đối với Tống Ngọc, tất nhiên là hận Tấu x ư ơ n g Ngày nhớ đêm mong, đều là làm sao báo đến đại thủ. Lần này nghe được tin tức, cho rằng cơ hội trời cho, mới có chút kích động, mất đi thường ngày bình tĩnh. Kinh lý Như Bích một điểm, mới giật mình tỉnh lại. t m n g truyền xuống hiệu lệnh, doanh chính trở lên quan quân, đều đến nghị sự. Lý Như Bích gật đầu, nói: Hắn ở trong quân thường có hy vọng, tuy rằng trải qua lần trước Tân An việc có tiêu giảm, nhưng tích uy vẫn còn. Hiệu lệnh bên dưới. các quan quân không có không tuân theo, không lâu lắm, lý như bích chủ trong lều, đầu người nhiều, lý gia quân hạt nhân tinh nhuệ, hội tụ một đường, lý như bích ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn phía dưới quan quân, t r ở tay hướng về trong hư không ép một chút, lều lớn bên trong, nhất thời một tĩnh, lý như bích thỏa mãn gật đầu, nói, bản tướng vân mệnh tấn công văn xương, hiện tại thế cục, các ngươi cũng biết, lại có tống ngọc xuất quân chính hướng về văn xương mà đến, ít ngày nữa tức đến, các ngươi có gì đối sách cũng có thể nói đến. dưới đấy một mảnh châu đầu ghé thai một tướng đi ra nói cái kia tống ngọc binh bất mãn ngạn lại dám buôn ba mà đến mặt tướng xin mời c h i ế n tất lấy cái kia tặc đầu chó thế điện vương huynh đệ trên trời có linh thiêng lần trước dạ lý gia trong quân có bao nhiêu bị tống ngọc chém ở dưới ngựa những người này ở trong quân tự nhiên có bạn tốt huynh đệ các loại hiện tại quần tình xúc động cũng cứ gọi la hét báo thù rửa hận lúc này tiến phi ra ngoài tấu nói các vị đồng đội c ứ u Tự nhiên đến báo, nhưng này Tống Ngọc luôn luôn quỷ kế đa đoan. Lần này tự có mưu đồ, không thể bất cẩn. Hắn kinh lý như bích đề điểm, bản thân lại là danh tướng, cũng cảm giác được trong cõi u minh không thích hợp, ra khỏi hàng nói. Thái, Tiễn Phi, ngươi lần trước bị Tống Ngọc trọng thương, liền r ụ t rẽ như thế, cả khi gấp địch năm lần đại quân, cũng không dám chiến, rốt cuộc có gì tâm? Trước xin mời chiến tướng lĩnh, lập tức đỏ mặt, gầm hết lên, đồng thời bàn tay đặt tại trên chuôi đao. Tựa hồ chỉ cần Yến Phi nói năng l ô mãng, liền muốn động thủ. Không sai, Tống Ngọc giết ta đồng đội, chúng ta tự nhiên vì các huynh đệ báo thù. Bằng không, thiên lý ở đâu? Không thiếu tướng lĩnh, dồn dập phụ họa. Yến Phi t ú i đầu, không nói nữa, móng tay vẫn bấm ở thịt bên trong, suýt nữa khu ra máu. Yến Phi bản mệnh thuần thành, chính là đại soái tài năng, nương nhờ vào Lý gia sau, liền bị Lý Như Bích thưởng thức. Thường có đệ bạt, trong vòng một năm, liền t ừ một giới tiểu binh, đ ề bạt đến phòng giữ phó tướng. này đãi ngộ, cỡ nào hậu đãi, nhất thời vượt q u á rất nhiều lão nhân. Những này Lý gia lão nhân đều là theo Lý gia mười mấy năm, thậm chí mấy l ờ i trước, chính là Lý gia gia sinh tử, tố được sủng ái tin. Lý gia khởi sự, dựa vào cũng nhiều là những này gia sinh tử, làm làm trụ cột nòng cốt. t i n phi chớp giật quật khởi, một tháng o chiếm giữ bọn họ bên trên, tự nhiên có đỏ mắt, hiện cùng nhau phát tác ra. Việc này, liền ngay cả Lý Như Bích đều không tiện nhúng tay, dù sao môi hở răng lạnh. không thể bất công, bằng không một cái cay nghiệt thiếu tình cảm tiên tuổi liền chạy không thoát. bởi vậy chỉ là lặng lẽ tùy ý phía dưới huyên náo. chúa công thần có việc đ ấu. lúc này một cái thanh âm trong trẻo vang lên vì là yến phi giải vây. yến phi nhìn lại chính là tuân tĩnh ra khỏi hàng đấu. chuyện gì? lý như bích cũng vui vẻ đến nói sang chuyện khác, mau mau hỏi. tống ngọc lần này tuy chỉ mang binh hơn ngàn nhưng tân an phủ bên trong còn có mấy ngàn sĩ tốt. bản thân của hắn lại sở trường về thuật cưỡi ngựa, coi như binh bại, e sợ cũng có thể trốn chạy, nhất định phải bày ra vẹn toàn mới có thể động thủ, không cho người này một điểm sinh cơ. Lý Như Bích cùng Yến Phi đều là chấn động, nhớ tới đêm đó, Tống Ngọc ngang dọc vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bóng người, đều có chút k h i ế p đảm. Tống Ngọc vũ lực hơn người, nếu là binh thất bại thì đoạt mã mà chạy, thật là có chút không ngăn cả nổi. Cứ như vậy, làm sao tế cáo đồng đội? Dưới đây tướng lĩnh đều là một t í n h dồn dập nhìn kỹ t u â n tĩnh, nhìn hắn có gì kế sách. Những tướng lĩnh này đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến, trên người sát khí không nhỏ, bình thường bằng vào ánh mắt liền có thể dừng tiểu nhi đêm ngừng khóc. Lúc này tầm mắt toàn bộ tụ tập, thay đổi người thường đã sớm hai cỗ chiến chiến hiện ra các loại khó coi cử chỉ, nhưng t u â n tĩnh nhưng như gió xuân nấm áp, thân hình kiên cường liền ngữ âm cũng không biến, không nhanh không chậm, nhìn ra các tướng đều là trong lòng thầm khen một tiếng. t r ư c nhìn hắn, bất quá một hủ nho ngươi, không muốn cũng có chút dung cảm khí độ. người có gì sách? Lý Như b c hỏi. Nô Nam ngũ phủ, văn xương, lâm giang, tân an giàu có nhất, lại h ô thành thế đối chọi, ai có thể chiếm được? cái kia trường nhạc, vụ gì, tất không cách nào chống đối. Nô Nam nhất thống, ngay trong tầm tay. Tuân Tĩnh không nói kế sách, phản nói đến đại thế đi tới, nghe được chúng tướng, đều là trong lòng q u i lên. có người uống, những này người nào không biết? mau mau nói. có gì kế sách hiện tại ba phủ Tống Ngọc danh tiếng tối thịnh thực lực mạnh nhất Lâm Giang Lý r a kém hơn Chu Thập Lục cuối cùng những này tình thế hắn nói vậy cũng thấy rõ lần này Tống Ngọc tuy chỉ có ngàn binh nhưng ai biết mà sau có bao nhiêu trợ giúp đây như cho Tống Ngọc lại bại Lý Gia cái kia Lâm Giang đã không thể chiến chi binh Tống Ngọc chỉ cần một chỉ hình văn liền có thể lấy đến lúc đó Chu Thập Lục còn có đường sống sao Chu Thập Lục khởi sự đến. trên đời trong nhà thanh danh thế nào còn phải nói sao cái khác thế gia xuất thân phiến x o á i một khi bắt được chu thập lục đầu tiên muốn làm chính là giết chết mà truyền thủ lấy an thế gia trí tâm lý như bích như vậy tống ngọc cũng sẽ không ngoại lệ hiện tại chu thập lục tuy rằng có văn xương phụ thành nhưng người tình tưởng đều nhìn ra được thế không giải lần này tống ngọc đến đây cũng là tích c h ữ lấy văn xương tâm tư chu thập lục sớm đem văn xương coi là vật trong túi sao ngồi xem Ta quân đều có thể liên hợp Chu thập lục, cộng lại chừng đối phó Tống Ngọc đại quân. Như vậy, ta phương thiên thời địa lợi nhân hòa tận chiếm, Tống Ngọc liền đoạn không có may mắn. Tuân tĩnh nhàn nhạt nói, nhưng lời nói, nhưng là kinh động thiên hạ. Cái gì? Để bổn tướng quân cùng Chu thập lục liên thủ? Lý Như Bích bán miết miệng, có chút không thể tin tưởng. Lớn mật. Chu thập lục chính làng h ị c h t ậ c ngươi ra này sách, trí c h ú a c công với nơi nào? Một tướng nhảy ra, chất vấn giả. Ở Đại Càn, này thanh danh. vẫn là xưa nay bị thiên hạ xem trọng. đừng quên, lý gia ở bên ngoài vẫn là đại càn triều đỉnh s ắ c phong c h i phủ phòng giữ chu thập lục, nhưng là từ đầu đến đuôi n g ị c h tặc, lý gia như làm như thế, cái kia thanh danh nhưng là triệt để phá hủy. đây chỉ là nhất thời kế tạm thời, chỉ cần ta quân cùng chu thập lục quân liên thủ giết đến tống ngọc sau, tướng quân đều có thể lấy thảo làm trái tên, lại giết chu thập lục. như vậy, văn xương, thân an nhị phủ tận nhập tướng quân trong rổ rồi. h ả Lý Như Bích sáng mắt lên, này lợi ích rất là để hắn động lòng. Thời loạn lạc bên trong, tuy rằng danh tiếng rất trọng yếu, nhưng nếu như nhìn ra so với tính mạng còn quý giá, vậy thì thành kẻ ngu si. Trong lịch sử tuy nhiều có hy sinh vì nghĩa hạng người, nhưng các đời Thái Tổ nhưng sẽ không như vậy. Bọn họ coi trọng vẫn là lợi ích, lúc cần thiết không tiếc ô thân mới có thể vượt mọi chông gai mở đến thịnh thế thiên hạ. Nhìn hạ ra, thanh danh còn ở Lý gia bên trên gặp phải nạn binh hỏa. Không như thường hẳn rồi. Huống chi chỉ cần sau đó giết Chu Thập Lục, cái kia trước Liên Minh liền thành giả vờ giả vị chịu đủ. Cái gì? Sẽ bị coi là xảo trá. Ha ha. Trên đời thế gia trong mắt chỉ có ngang nhau thế gia mới có tương giao tư cách. Trong lúc này phản bội minh nước mới sẽ bị ngàn người công kích, thậm chí ở sử sách trên đều lưu lại đeo danh. Tiêu chuẩn này nhiều nhất mở rộng đến bình dân bách tính. Nhưng Chu Thập Lục là thân phận gì? An mày xuất thân ngự tặc, Lý Như Bích bội ước giết chết, người trong thiên hạ chỉ có thể khen hay, ca tụng Lý Như Bích trí d ũ n g song toàn, không ai sẽ vì Chu Thập Lục kêu an. Đương nhiên, nếu là Chu Thập Lục cuối cùng thành chân Long Thiên Tử, cái kia lại không giống. Chỉ là lúc này Chu Thập Lục liền không phải n g i tặc, mà là trên đời này to lớn nhất thế gian. h ữ n g này suy nghĩ chỉ là ở Lý Như Bích đ á y lòng xoay một vòng. Ở bên ngoài, từ khi Tuân t ĩ n h Hiền k ê qua đi, Lý Như Bích. liền rơi vào t r ầ m ngâm bên trong. Lúc này Lý Như Bích trong lòng đã là rất là ý động, nhưng đến cùng kiên g kỵ mặt mũi, không có nhiều lời. Nhưng đầy tớ cỡ nào khôn khéo, này phỏng đoán trên ý công phu càng là nhất tuyệt. Thấy Lý Như Bích thần thái, liền biết rất v ừ a ý cái này, dồn dập mở miệng tán thưởng. Quân sư này sách quả nhiên bất phàm, có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Chúng ta tán thành. Từng. Lý Như Bích thỏa mãn nở nụ cười, nhìn c h u n g quanh một vòng, hỏi. nếu các vị đều đồng ý, vậy thì như vậy định ra đi. lại hỏi ai muốn ý làm sứ giả, đi sứ văn xương. nay hỏi vừa ra, dưới đấy hai mặt nhìn nhau, đều là im lặng không lên tiếng. nay chu thập lục tự xuất đạo tới nay, sát tính rất nặng, diệt đến thế gia vô số. xưa nay tuy rằng có hai quân giao chiến, không chém sứ giả lời giải thích, nhưng đây chỉ là thế gia, thông hành quy tắc trò chơi, chu thập lục có thể không tiếp thu bộ này. làm sứ giả bị chu thập lục không nói hai lời. kéo ra ngoài chém cái kia nhiều gàn a dù sao Lý Như Bích xuất quân đến Văn x ư ơ n g nhưng là ý nghĩa bất lương này Chu Thập Lục nói vậy cũng rõ ràng Tuân Tĩnh ra khỏi hàng mỉm cười nói này sách là thần hiến người sứ giả này tự cũng là thần tự mình đi mới thích hợp đây là trước đã nghĩ thật dù sao Tuân Tĩnh này sách đối với Lý Gia Thanh dành vẫn có nguy hiểm để tránh bị coi là bụng dạ khó lường đổ về tình về lý cũng phải tự mình đi vào chuyện này Lý Như Bích trong lòng có chút chần c h ờ tuân tĩnh tâm tư kín đáo, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, chính là tốt nhất quân sư tài năng. Này mạo muội rơi vào hiểm cảnh, có chút không muốn. Nhưng tuân tĩnh nói tới hợp tình hợp lý, Lý Như Bích trong lòng cũng tích c h ữ để tuân tĩnh đi thử xem, kiểm nghiệm trung tâm ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, s ứ giả. Này thì có chút do dự, chính đang do dự thời gian, ngọc hành ra khỏi hàng, nói, chúa công hán thơm. Tuân quân sư lần này đi, tất có thể mã đáo thành công, thuyết phục Chu thập lục. Chu thập lục nội tình, ngọc h à n h còn không rõ ràng làm sao. Tuy rằng theo tiềm long đại thế yếu bớt, đối với Chu thập lục kiểm chế cũng có chút tiêu giảm, nhưng Chu thập lục lập nghiệp dựa vào chính là tiềm long số mệnh. Nay căn cơ đều là người khác, hiện tại gặp phải chính chủ, kết cục thế nào, còn phải nói sao? Nếu là Phương Minh ở đây, nhất định sẽ cảm thán một câu, đi ra h ố n hay là muốn trả lại? Chu Thập Lục mượn tiền Long Đại vận lên ra, hiện tại chính là cần phải trả thời điểm. Ngọc Hành có thể kết luận, lần này Tuân Tĩnh đi vào, không chỉ không kinh không hiểm, nói không chừng còn có thể thừa cơ thuyết phục Chu Thập Lục nương nhờ vào, tận đến Văn x ư ơ n g phủ thành cùng đại quân, không hưởng một binh một tốt. Lý Như Bích nhưng là biết, Ngọc Hành không chỉ pháp lực cao cường, còn tinh thông bói toán phương pháp, không có không chúng. Vừa đã nói tới lần đi này không ngại, cái kia tất là thuận buồm xuôi gió, liền nói được. xin mời quân sư làm sứ giả đi vào cùng chu thập lục phân trận. Vâng. Tuân t ĩ n h trịnh trọng hành lễ, t h ấ t không phụ chúa công nhờ vả. Quân tình khẩn cấp, người này liền xuất phát. Vừa đã quyết định quyết tâm, tống ngọc đại quân lại ít ngày nữa tôi đến, cái kia nhất định phải dành thời gian chuẩn bị mới có thể giết tống ngọc một trở tay không kịp. Tuân t ĩ n h cung kính lui ra, trở ra ngoài t r ư ớ n g chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng, k h i ê n ba con ngựa liền một đường hướng về văn xương phủ thành mà tới. Lý như bích đại quân. lúc này khoảng cách văn xương phủ thành đã là không xa ba người khinh xe g i ả n tử cố gắng càng nhanh càng tốt chưa tới một canh giờ liền đến văn xương bên dưới thành đứng lại làm gì văn xương phủ thành lúc này còn dính n h u ộ n vết máu tường dưới tử thi cũng không triệt để vùi lấp tú năm tụ ba n h à t xác người chính đem thi thể thu thập trồng chất cùng nhau đốt cháy vùi lấp tiêu tiêu khí hỗn hợp xác thối khiến cho người nghe ngóng muốn nói t u â n tĩnh cùng hai cái tùy tùng đều có chút sắc mặt trở nên trắng Tuân Tĩnh nhìn văn xương thảm trạng, trong lòng yên lặng nghĩ, thời loạn lạc bách tính, quả nhiên chó lợn không bằng. Muôn dân hạ cô, đại t r ư ở n g phu sinh ở thời loạn lạc, làm phụ tá minh chủ, bảo vệ xã tắc, không hưởng công nhân gian một hồi. Thủ thành sĩ tốt, thứ lâu đổi thành chu thập lục nhân mã, cung tâm thường huyền binh, không khác biệt gì, chỉ là trên cổ đâm điều khăn đỏ, cái này cũng là chu quân tiêu chí. Đứng lại, làm gì? Thủ tốt thấy rõ Tuân Tĩnh ba người, lớn tiếng quát hỏi. chúng ta chính là lâm giang lý gia sứ giả tới gặp nhà ngươi tướng quân còn không mau mau thông báo việc này đương nhiên không cần tuân t ĩ n h tiến lên tự có tùy tùng đi làm sứ giả nếu có thể bị đem ra thủ thành nay sĩ tốt so với cái khác đầu dùng tốt vẫn tính có chút kiến thức chỉ ít biết lý gia sứ giả là món đ ồ gì lại thấy tuân t ĩ n h khí độ bất phàm không giống làm bộ liền nói ngươi chờ ở đây đợi ta bẩm báo đội trưởng lại tiến hành thông báo rồi hướng về thành lầu chạy đi. Không lâu lắm, một đại hán đi tới, trên người mặc giáp r a rất là s ố c vác. Đây chính là thủ thành đội trưởng. Nay đội trưởng nghi ngờ nhìn tuân tĩnh, nói: nhà ta tướng quân cùng lý gia tựa hồ không có quan hệ gì, đúng là các ngươi lý gia ngay tướng quân tấn công văn xương thời gian, mang binh nhòm ngó, lòng mang ý đồ xấu. Lúc này lại tới làm gì? Lời này vừa nói ra, cửa thành bầu không khí liền có chút s ố t s á n g Thủ thành sĩ tốt tay cầm đào thường. chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng, liền muốn động thủ, đem ba người này loạn đao phân thây. Tuân t í n h phía sau hai cái tùy tùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hầu như muốn k é xuống mà đến. Tuân t í n h sắc mặt không hề thay đổi, nói: nơi đây việc nhiều có hiểu nhầm, sau đó ta thì sẽ hướng về thần ân tướng quân giải thích. Lại rút ra một tin, đưa cho đội trưởng, nơi này có chủ công nhà ta cho thần ân tướng quân thư đích thân viết tiền, ngươi trước đem này tin giao cho tướng quân, chúng ta liền chờ đợi ở đây. nếu là tướng quân thấy này tin, còn cô ý muốn chúng ta tính mạng, cái kia muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. không phải vậy, đến chế quân cơ, coi như đại nhân cũng đến ăn liên lụy. câu cuối cùng, nhưng là trực tiếp uy hiếp. đội trưởng trên mặt sắc khí l o e lên, nhưng lại cứng rắn s i n h ép xuống, cười to nói, ha ha, thật là can đảm, thực sự là thật là can đảm. liên trung này độ lượng, có thể thấy được bất phàm. ở b ư c này, nhà ta vì ngươi thông báo. Tuân Tĩnh mỉm cười gật đầu, đa tạ đại nhân. Này nhất đẳng chính là đầy đủ một canh giờ, Thái Dương đều sẽ tây dưới thời gian. Này đội trưởng mới trở về, sắc mặt kỳ dị, nói: tướng quân chuyện triệu các ngươi đi theo ta thôi. Trước tiên dẫn đường, Tuân Tĩnh ba người theo ở phía sau. Tuân Tĩnh xem xét tỉ mỉ, dọc theo đường đi, nói g vỡ tường đổ không ít, nhưng đã qua thu dọn, thủy tích chưa khô, mơ hồ vẫn còn có chút huyết tinh chi khí. Xem ra trước Chu Thập Lục quân cũng trải qua một hồi khốc liệt h ạ chiến. nay văn xương phủ thành bị chu thập lục coi làm căn cơ dự bị thích đáng kinh doanh thật không có cho phép lưu dân binh tại thành so với trước các huyện nhưng là may mắn không ít đội trưởng dân tuân tịnh ba người m ã i đến tận một chỗ đại trạch trước mới dừng lại đây chính là chu thập lục tạm thời chỗ phủ nha các loại trải qua đại chiến còn chưa dọn dẹp sạch sẽ hạ ra lập tức dâng lên đại trạch một tòa còn có rượu nguyên chất mỹ cơ cung chu thập lục tiêu khiển chu thập lục tuy rằng ở thị trấn bên trong cũng dùng qua không ít sắc đẹp nhưng phủ thành q u ậ n v ọ n g từ nhỏ bồi dưỡng vẫn còn có chút không giống chính đang vui đến quên cả trời đất thời khắc binh khí r ớ xuống người hai cái tùy tùng cũng không cần đi vào chờ đợi ở bên ngoài là được đội trưởng g i n d ò được tuân t í n h gật đầu đem bên hông bội kiếm g i a o cho tùy tùng các ngươi chờ đợi ở đây không thể sinh sự tuân mệnh hai cái tùy tùng lĩnh mệnh tuân t í n h rồi mới hướng cái kia đội trưởng nói kính xin tướng quân dẫn đường ừ n g đội trưởng móc ra tấm lệnh bài giao cho thủ vệ sĩ si tốt, sĩ si tốt nhìn kỹ một chút, mới nói, được. lệnh bài kia có thể mang hai người, vào đi thôi. đội trưởng nói tiếng cảm ơn, mới dẫn tuân tĩnh tiến vào đại trạch. tòa nhà này tu đến rất lớn, bố trí tinh diệu, nhà thủy tạ lầu, hoa viên tiểu huyện, đều trải qua đặc biệt bố trí, một bước một cảnh, có thể thấy được lúc trước thiết kế người, rất là bỏ ra tâm huyết. đúng là tuân tĩnh, trong lòng có chút khiếp sợ, không lo được thưởng thức mỹ cảnh. nay chu thập lục, tuy xuất thân đê tiện. n h ư n g n g ự c có chi khí điều quân nghiêm ngặt như đồ không nhỏ. Thâm tư này chỉ là vừa qua, dáng vẻ càng hạ thấp mấy phần. ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, hai người đến một chỗ trước đại môn. đội trưởng nói: nhà ta tướng quân đang ở bên trong, ngươi cũng không nên thất lễ, không phải vậy, ai cũng cứu không được ngươi. ra đây tỉnh đến. tuân tĩnh mỉm cười nói: biết là tốt rồi. đội trưởng trước tiên mở cửa đi vào. đập vào mắt là một chỗ cực kỳ trống trải phong khách. nơi này vốn là gia chủ đại khách vị trí chu thập lục đến sau liền trở thành phòng nghị sự lúc này tuân tĩnh liền thấy một cái hán tử trung niên ăn mặc giáp vàng cảm hơi về lên ngồi cao chủ vị hai bên còn đứng những người này đều thân mang áo giáp là vũ dũng hạng người bái kiến thần ân tướng quân tuân tĩnh sửa sang lại uy quan cung kính bái dưới đứng lên nói chuyện chu thập lục nói tuân tĩnh nghe vậy đứng dậy chu thập lục ánh mắt quét qua chỉ thấy người này tuy rằng khuôn mặt phổ thông nhưng ánh mắt ôn hòa kí chất bất phàm, chu thập lục không biết sao, vừa thấy tuấn tĩnh thì có chút hảo cảm, phảng phất hai người không phải mới lần gặp gỡ, ngược lại là mấy chục năm lão hưu giống như vậy, trong lòng cũng là thấy kỳ lạ. chủ công nhà ngươi thư, bổn tướng quân đã nhìn, chủ công nhà ngươi càng muốn cùng ta liên thủ, cùng chống đỡ tố ngọc, n g không thể không nói, này đại gia bản tướng dự liệu a, chu thập lục đến cùng là chúa tể một phương, sẽ không bị một chút hảo cảm ảnh hưởng, đi thẳng vào vấn đề nói, tướng quân chính là nhân kiệt, ánh mắt lâu dài. tự có thể nhìn thấy hiện tại Ngô Nam Tống Ngọc tư thế to lớn nhất ta hai nhà nếu không liên thủ sớm muộn sẽ bị phân mà hóa chi đến lúc đó hối chi đã muộn lời này nói thẳng đến Chu Thập Lục trong lòng hắn nếu chiếm Văn x ư ơ n g đối với Ngô Nam tự cũng có mơ ước nhưng cũng biết hiện tại Ngô Nam Tống Ngọc đánh bại Lý Như Bích sau thanh thế dần thịnh đã có bao p h ủ tư thế hắn tự không muốn nhìn thấy những này nhưng cùng Lý Như Bích liên thủ thả lúc trước hắn dù muốn hay không hiện tại nhưng là có chút dao động, sắc mặt không hề thay đổi, nói, ngươi người sứ giả này đúng là thẳng thắn, liền không sợ ta đưa ngươi giết tế cờ sao? tướng quân đối xử ta như thế nào, chỉ là chuyện một câu nói, nhưng chủ công nhà ta cầm binh 5 0 0 ngàn, ngay khi văn x ư ơ n g phụ cận, tướng quân như sáng tỏ từ chối chủ công nhà ta hảo ý, vậy ta các loại cũng chỉ đ à n h lui ra văn x ư ơ n g để tướng quân một mình đối mặt tống ngọc đại quân chính là chu thập lục trong lòng cả kinh, tống ngọc tuy chỉ có binh hơn ngàn, nhưng năng trinh thiện chiến tên. từ lâu chuyển khắp lô nam ai dám coi thường, huống chi những này sĩ tốt nói không chừng chỉ là tiên phong mặt s a u đại quân từ lâu chờ xuất phát so với lý như biết đến tống ngọc đại quân càng đến chu thập lục coi trọng lúc này mặt trầm như nước lặng lẽ không nói tuân t ĩ n h thấy này lại tăng thêm một cây đuốc chủ công nhà ta đã nhận lời lần này ta quân chỉ cần tống ngọc thủ cấp cái khác không lấy một đồng tiền nguyện giao hết cho tướng quân đồng thời vì biểu hiện thành ý còn có thể trước tiên đưa lên lương thảo ngàn thạch vũ khí chu thập lục sáng mắt lên xem ra này lý như bích vẫn rất có thành ý thỏa mãn gật đầu nói không muốn lý như bích coi trọng như thế nhà ta ở đây đi đầu cảm ơn ân kính xin sứ giả tạm thời dưới đi nghỉ ngơi đợi ta cùng người khác đem thương nghị ngày mai liền có thể trả lời chắc chắn tuân t ĩ n h thấy chu thập lục sắc mặt đã biết việc này có thể thành mừng rỡ trong lòng cùng đội trưởng xuống chờ tuân t ĩ n h đi rồi Chu Thập Lục nhìn c h u n g quanh dưới đ á y t r ú n g tướng hỏi: Cái kia Lý Như Bích muốn cùng ta kết minh, cộng công kích Tống n g ọ c các ngươi xem làm sao? Tướng quân, Thế gia đại hộ, từ trước đến giờ giả dối đa đoan, sao biết không phải h ư n g ô n l ử a gạt? Việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Từ Xuân đi ra, lớn tiếng nói: Từ chỉ huy lời ấy sai rồi. Hiện tại Ngô Nam, Lý Gia thực lực thật là yếu hơn Tống Gia, vì đánh bại Tống n g ọ c chỉ có cùng tướng quân liên thủ. Những này vật tư chính là chứng minh. Thang Viễn đi ra, phản b á c nói: Trước hắn cùng Từ Xuân quan hệ, liền không thế nào thân mật, hiện tại càng là thế thành nước lửa. Hừ, lợi ích v â u n tâm, không biết giờ chết sắp tới. Từ Xuân hỏa khí dâng lên, bật thốt lên: vô liêm sỉ! Chu Thập lục nộ, vỗ bàn đứng dậy. Ti trước nhất thời nói sai, tướng quân thứ tội. Từ Xuân lời vừa ra khỏi miệng, đã hối hận, mau mau tạ tội. Hừ, ngoài thành thi thể còn chưa vùi lấp sạch sẽ, n g ư ờ i đi đốc thúc việc này. Chu thập lục hầu như là không chút nghĩ ngợi, liền nói: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, chuyển tiếp đột n ộ t Nay thu lại thi thể tạng hoạt dơ bẩn, luôn luôn là công việc của t p b i n h lưu dân một loại. Hiện tại, Chu thập lục này lệnh vừa ra, dưới đây ánh mắt của những người khác thì có chút kỳ diệu. Vâng, Từ Xuân mặt không hề cảm xúc, dập đầu hành lễ. Sau đó, đứng dậy mà ra, đi lại trầm trọng. Chu thập lục nhìn Từ Xuân bóng lưng. chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tựa hồ mất đi cái gì trọng yếu đồ vật, liền há mồm muốn giữ lại Từ Xuân, nhưng môi động động, cuối cùng dừng lại, không có nói ra. Từ Xuân đi ra, chỉ cảm thấy thả xuống vạn cân gánh nặng, nhìn bầu trời, thân thể nhất thời nhẹ đi, trong lòng cũng là rơi xuống quyết định gì đó, không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh rời đi, không có Từ Xuân ngăn cản, đón lấy nghị sự, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhất trí thông qua cùng lý như Bích Kết Minh, cộng kích Tống n g ọ c quyết định, ngày thứ hai. Chu Thập Lục liền đem việc này báo cho Tuân Tĩnh, người sau Đại Hỷ bên dưới lập tức trở về Lý Như Bích quân doanh thông báo tin tức. Được, việc này như thành quân sư cho là công đầu. Lý Như Bích Đại Hỷ truyền xuống hiệu lệnh đại quân lên đường. Nhất thời toàn bộ đại doanh đều t ự a hồ s ố n g lại, sĩ si tốt thu thập hành lý lều trại nổ trại lên đường hướng về Văn x ư ơ n g phủ thành phương hướng mà đi. Vừa chiều là được đến Văn x ư ơ n g phủ thành bên ngoài m ờ i r ặ m dựng trại đóng quân. Lý Như Bích nhìn Văn Sương phủ thành, trong lúc nhất thời, đắc ý vô cùng, tựa hồ giết chết Tống Ngọc, đặt xuống toàn bộ Văn Sương đang ở trước mắt. Tống Ngọc đại quân cũng là một đường liên tục, hầu như cùng Lý gia quân chân trước chân sau, kỵ binh như r ồ n g hát phong giống như tiêu đến, cùng Lý Như Bích đối lập. Lúc này Văn Sương phủ thành rơi vào ba bên tranh bá chi cục, Tống Ngọc gầm n g ự a tiến lên, hơi nhìn chăm chú, liền thấy rõ ba cỗ quân khí, quay c h u n g quanh Văn x ư ơ n g phủ thành lẫn nhau thăm dò. Sích khí quét ngang, kim khí uy nghiêm, mây mù tràn ngập bên trong, mơ hồ thấy rõ rào long bóng người. Này thanh dao, khôi phục đến thật nhanh. Đáng tiếc, căn cơ bất ổn, đã là tường lỗ chi m ạ n Tống Ngọc xem xét tỉ mỉ Lý Như Bích số mệnh, ra kết luận. Lúc này Lý Như Bích tuy rằng vẫn là số mệnh cường thịnh, nhưng kim thanh phiến t r à n g đã bạc 5 phần 10, không còn nữa trước uy năng. Bên trên thanh dao, tuy rằng tận phục tiểu cũ, long khí sôi trào. Dưới đấy nhưng có màu máu. cực kỳ không rõ. Tiêm Long Đại Vận trước bị ta phá, ngăn trở vận thế, sớm không còn nữa trước d â n g t r à o tràn trề không chịu nổi. Chỉ cần lần này, to lớn hơn nữa bại Lý Như Bích, cái kia Lý r a số mệnh, chính là không may. Tống Ngọc trong lòng có hiểu ra, lại nhìn lại, quan sát tự thân. Hán Tử khi đánh bại Lý Như Bích sau, khí số tăng mạnh, biến chuyển từng ngày, hiện đã hầu như không ở Lý Như Bích bên dưới. Tống Ngọc đỉnh đầu, một cái màu vàng bản mệnh khí thụy u n thẳng lập. chắc chắn không quần khí vàng nóng hội tụ thành tường vân hình huy hoàng sáng l ạ có thể vọng khí giả cách mấy giảm cũng có thể nhìn thấy kim vân đỉnh chót thậm chí có từng tia khói xanh tụ hợp bất định xanh ố n g tươi tốt không phải vật phàm nay màu xanh đã là đại quý khí nếu bàn về t r ứ c quan vậy thì là tứ phẩm bên trên mới có thể có tống ngọc lúc này tiết độ xứ vị trí ở số mệnh trên mới coi như chính thức đạt đến kim thanh số mệnh bên trong một cái màu đỏ thâm cầu l ò n g bay lên không bay lượn trong đôi mắt bốc ra kim quang khiêu khích Lý Như Bích thanh giao hào không e ngại đây là khí số tương khắc lý lẽ tuy rằng c ầ u long so với giao long vẫn tính thấp cấp một nhưng Lý Như trên nhiều thứ thanh giao bị c ầ u long giết bại liền để lại phục bút sau đó Tống Ngọc đối đầu Lý Như Bích thì có tiên thiên ưu thế long khí xích mãng mặc dù có thể hóa thành c ầ u long còn nhờ vào đoạt tự Lý Như Bích thanh giao long khí hiện tại thấy lại là nóng lòng muốn thử không nghĩ tới. Ta cũng trưởng thành đến mức độ như vậy. Tống Ngọc có chút thất thần, biết lần này nếu là triệt để giết bại Lý Như Bích, cái kia cầu long tất có thể chính thức hóa g i a o tự thân số mệnh cũng sẽ có biến hóa to lớn, chân chính có quản lý một châu tư b ả n Nhưng vào lúc này ba cỗ số mệnh lại phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy văn xương phủ thành trên ba cỗ quân khí bên trong vốn là Lý Như Bích mạnh nhất, Tống Ngọc thứ hai, Chu Thập Lục yếu nhất cục diện. Trong đó Chu Thập Lục số mệnh lại cùng Lý Như Bích số mệnh tới gần. lẫn nhau trong lúc đó có giao lưu đây là hai người đã cấu kết chứng minh nhưng màu đỏ thâm cầu long bay lên không đột nhiên tự trong miệng phun ra h ồ n g quang như xích trụ sắt như máu ánh sáng sáng lạ đột nhập chu thập lục số mệnh bên trong nay kỳ quang mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm qua quân khí rồn d ậ p tản ra càng thế như trẻ tre giết vào chu thập lục số mệnh nơi sâu xa quân khí tản ra lộ ra chu thập lục số mệnh bản thể liền thấy một con thương lang trên người mang theo hắc hồng kim ba màu, thái độ hung ác, hai mắt thả ra ánh sáng xanh lục, muốn nuốt sống người ta. Quay về long khí hùng quang, lớn tiếng rít đạo, đơn giản là như thương lang khiếu nguyện. Nhưng này thương lang, trung quy không phải cầu long đối thủ, màu đỏ thâm kỳ quang mang theo hô khiếu chi thanh, trực tiếp bắn trúng thương lang bụng. ầm ầm, thương lang bi khiếu một tiếng, sụp đổ, hóa thành từng tia từng tia mây khói, nhanh chóng tiêu tan, v n đi như núi lửa a. Tống Ngọc cảm khái, hắn lúc này đối với số mệnh chi đạo. đã là hiểu rõ sâu sắc này chu thập lục số mệnh bị chém là điểm đại hung dựa theo khí ở trước đó quy luật hiện tại ở văn xương bố trí hẳn là đã phát động chu thập lục đã là không may tống ngọc mắt nhìn văn xương phụ thành trong mắt tựa hồ có khắc thần thái lúc này chu thập lục đã đi tới trên thành tường nhìn hai nhà quân đội lặng lẽ không nói lý như bích đại quân hiệu lệnh chỉnh tề uy vũ hùng tráng một thoáng liền đem chu thập lục khổ tâm chế tạo quân đội hạ thấp xuống để hắn không khỏi n h t chí nhưng càng làm cho chu thập lục chấn động nhưng là tống ngọc đại quân bởi vì sợ phiền phức v ã n sinh biến tống ngọc không có đi trầm dãi bỏ xuống bộ quân chỉ mang theo kỵ binh liền thẳng đến văn x ư ơ n g p h ủ thành mà tới hắn lúc này có lý như bích thu được đã có thể đủ 500 kỵ binh đặt ở phía nam càng là hiếm thấy tống ngọc trước tiên dẫn hơn 500 kỵ chân thực là người như gió mãi như rồng toàn như gió quét ngang b á o táp rồi lại kỷ luật nghiêm minh lấy chỉ là 500 người liên i á m cùng lý như bích năm ngàn đại quân đối lập, đồng thời khí thế trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. nhìn ra chu thập l c đều là trong bóng tối tâm chết, hệ so sánh so sánh tâm tư đều không có. đương nhiên hắn cũng biết tống ngọc sức lực vẫn là ở kỵ binh trên, này lực cơ động không phải bộ tốt có thể so với. một khi sự tình có không tốt, hắn bất cứ lúc nào có thể thúc ngựa mà đi, ỉ vào tốc độ ưu thế không ngừng quấy giày bộ quân như bầy sói đem đại quân phân p h ệ loại này chiến thuật ở giã ngoại hầu như chính là khó giải không phải vậy phương minh kiếp trước thành cắt tư h ạ n thiết một chân lấy cái gì chinh phục c â u á đại lục tống ngọc biết điều này tự nhiên có sức lực có thể cùng lý như bích tranh đấu đương nhiên ngạch trung đã sớm chuẩn bị quân doanh cùng tấn công tường thành chuyện ngu xuẩn như thế tống ngọc là sẽ không làm này tống ngọc chân nhân kỳ vậy chu thập lục đứng im nửa ngày mới nói nhưng là có nản lòng thoái trí cảm giác có người này ta làm sao có thể x ư ơ n g bá Ngô Nam tiến tới phóng tầm mắt thiên hạ Chu Thập Lục trong lòng t i ế n lặng tính toán nhưng lập tức nhớ tới cùng Lý Như Bích quyết định trong lòng vừa động nóng lên truyền xuống hiệu lệnh quan quân tới phòng nghị sự chờ đợi bản tướng có việc dặn dò vâng thì có thân binh lập tức rời đi lan truyền quân lệnh nhìn ra Tống Ngọc quân t i ê n phòng Chu Thập Lục đã là triệt để hạ quyết tâm cùng Lý Như Bích liên hợp chém giết Tống Ngọc tại Văn x ư ơ n g bên dưới thành t u tập địa điểm vẫn là ở lần trước trong nhà lớn, chu thập lục mang binh lâu ngày cũng hiểu được tình thế. đối với lý như bích, tuy rằng đáp ứng kết minh, nhưng cũng xưa nay chưa quên phòng bị. hiện ở ngoài thành, lý như bích cùng tống ngọc đại quân đều đang đối đầu, trong lúc nhất thời còn không đánh được. không nói văn xương p h ụ thành vừa cao mà lại dày, dễ thủ khó công. chính là bằng vào chu thập lục 2.000 đại quân liền có thể ngăn địch, chớ nói chi là còn có lưu dân binh bổ sung, những này lưu dân bách tính công thành trên. tác dụng rất nhỏ, hầu như chính là bia lỡ đạn, nhưng đem ra thủ thành, vẫn là đều có thể dùng một lát, có thể thay thế quân chính quy gác phòng thủ, chậm ra thời gian, cung thủ tốt nghỉ ngơi. Như vậy tiếp nhận, Lý Như Bích lại chỉ có 5.000 n g ư ờ i coi như toàn bộ chết sạch, cũng đừng h ò n g bước lên cửa thành nửa bước, chớ nói chi là mặt sau còn có tống ngọc kỵ binh, mắt nhìn c h ằ m c h ằ m cho tới tống ngọc phương diện, kỵ binh tuy rằng sắc bén, nhưng đem ra công thành, chính là cho cười. Bởi vậy, lúc này văn xương phủ thành. t h n g nguy t h ự c an, chu thập lục tự nhiên không muốn, bồi tiếp phía dưới hai phe, ở đây uống gió, dặn do tâm phúc, cẩn thận phòng thủ, một có tin tức, lập tức báo cáo sau, trở về chính mình đại trạch. đại nhân, vừa vào trạch viện, một cái đôi mắt sáng liếc nhìn, dáng người mềm mại hầu gái, lập tức tiến lên, tiếp nhận chu thập lục cáo t r à n g tỉ mỉ hầu hạ, cực kỳ chu đáo. đây là hạ gia dâng lên sắc đẹp, cũng họ hạ, có người nói, vẫn là hạ gia họ hàng xa. đối với này. Chu Thập Lục rất là thỏa mãn, lại hồi tưởng lại tối hôm qua g i a i Nhân luyện chuyện gì, trong lòng chính là rung động. ở hầu gái trước ngực sờ s o ạ n một cái, nhìn g i a i Nhân đ ử n g h ồ n g giáp, cười ha ha. nhưng cuối cùng biết, lúc này không phải hoang dâm thời gian, cố nén hỏa khí, để sắc mặt đỏ bừng hầu gái lui ra, đi tới trong phòng nghị sự. lúc này trong đại sảnh đã đứng mấy chục người, đều là Chu Thập Lục trong quân cao tần, g c h â u đầu ghé thai, bầu không khí nhiệt liệt. Thần Ân tướng quân đến. Chu thập lục vừa tiền đến, tự có tùy tùng, cao rộng s ư n g đến. Dưới đây tướng lĩnh, chính là một tĩnh, nghiêm nghị dừng lại, đợi đến Chu thập lục ngồi trên chủ vị, chúng tướng b a i dưới, xin chào thần ân tướng quân. â m thanh ầm ầm, t ự a h ồ hóa thành cuộn sóng, bao phủ trong phòng. Các vị m i ễ n lễ. Chu thập lục hai tay phủ p h i ế m trong miệng nói, tạ tướng quân. Dưới đây mọi người, lúc này mới đứng dậy, mặt kiểm buông xuống, không dám lộn xộn. Bộ này lễ nghi, là Chu thập lục khởi sự sau. dùng không ít thời gian mới rèn luyện thuộc hạ, luyện ra. Chu Thập Lục được t r ú n g tướng tối chào, tâm thần hoàng hốt, tựa hồ thân đến đ á m mây, hai mắt híp lại, thích ý phi thường. đây mới là người chủ chi nhạc. so sánh cùng nhau, Diệu Chi Thí Lâm, k h u y n h Thành Gai i Nhân, cũng như đom đóm cùng h ạ Nguyệt. Chu Thập Lục trong lòng đột nhiên có cái ý niệm này. lúc này mắt hổ nhìn c h u n g quanh, trầm giọng nói: trước mi nước, h ngươi các loại cũng biết, truyền lệnh xuống, đại quân nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ cùng Lý Như Bích hợp lực, cộng kích Tống Ngọc. Lại hỏi phía dưới một người, chủ công nhà ngươi là nói như thế nào? Người này một thân áo xanh, trong mắt ôn hòa, chính là Tuân Tĩnh. Hắn về Lý gia quân dành báo tin tức sau, lại bị Lý Như Bích phái đến đây, coi như hai quần người liên lạc. Chỉ cần tướng quân quyết định chủ công nhà ta, tất nhiên là không có không tử. Tuân Tĩnh không r ả n h suy tư nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 118, thân vẫn. lý như bích đối với tống ngọc phẫn hận vậy thì thật là dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch hận không thể sinh ăn thịt có cơ hội tự nhiên là trước tiên lấy tống ngọc làm chủ đương nhiên giết tống ngọc sau khi đối với chu thập lục cũng sẽ không bỏ qua được ta chờ ngày mai đồng thời động thủ tất lấy tống ngọc thủ cấp chu thập lục không biết những này vui mừng côn xiết nói vâng t u â n tĩnh đầu lâu b u ô n g xuống không có khiến người ta phát hiện trong mắt chợt lóe lên hàn mang cái kia chúng ta định ra kế hoạch, Tống Ngọc lúc này mang chính là kỵ binh, tuy rằng ngày mai thì có bộ tốt chạy tới, nhưng vẫn là đi tới như gió, nếu muốn chí vào chỗ chết, cực kỳ không dễ, cần phải Chu Thập Lục mới vừa muốn nói gì, liền nghe đến ngoài cửa một tiếng vang lớn, mơ hồ còn có tiếng hò i ế t trong lòng chính là chìm xuống. Lúc này một cái thân binh mang theo máu tươi, chật vật nhào vào, thấy Chu Thập Lục p h ố p đông một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, gào khóc nói, tướng quân, việc lớn không tốt. trong phủ không biết sao, đột nhiên có thêm một luồng phản quân, đã giết tới cổng thành. kính xin tướng quân mau mau rời đi. cái gì? Chu Thập Lục c ả kinh, sau đó rút ra trường đao, mạnh mẽ chặt ở trên bàn. thử l ạ c từ đan bàn lớn, liền như thế bị một đao cắt đứt. hạ ra. Chu Thập Lục trong mắt đỏ chót, ta Chu Thập Lục bất diệt ngươi mười tộc, thế không làm người. Chu Thập Lục đến cùng là bách chiến q u ã n g đời còn lại hạ tướng, tuy rằng trước hơi có mê muội, nhưng gặp nguy hiểm. vẫn là lập tức tỉnh táo lại, nay trạch viện từ trước đến giờ phòng giữ tối nghiêm, nay đột nhiên tập kích, tất là có mật đạo hướng loại hình. Nếu toàn bộ tòa nhà là hạ gia đưa, cái kia làm chút tay chân, dễ dàng nhất bất quá. Chu thập lục nghĩ tới những thứ này, trong lòng muốn thổ huyết. Lần này b ằ n g vào hạ gia, sợ là không lớn mật như thế, bây giờ phát động, tất có nắm giữ, tình huống đã là vạn phần nguy cấp. lập tức hét, đại gia theo ta đi quân doanh, chỉ cần đến trong quân, liền không sợ bọn họ. có thể nhảy ra chuyện đến kẻ địch tuy rằng chiếm tiên cơ tay nhưng đến cùng ít người chỉ cần quân quyền không mất cái kia đều có thể quay đầu trở lại chu thập lục một thoáng liền đẩy ra s ư ơ n g ngủ tìm ra có khả năng nhất đường sống không hổ là thập lục đáng tiếc ngươi cái nào cũng đi không được rồi theo tan thưởng tiếng môn hộ nổ tung mấy cái thân binh ngựa cao hãm miệng phun máu tươi ngã cũng bay vào được mắt thấy là không sống nhưng chu thập lục liền khoe mắt dư quang cũng không tán nửa phần tâm tư của hắn đều bị người nói chuyện hấp dẫn thanh âm này hùng hậu mạnh mẽ chu thập lục càng là quen thuộc hình ảnh sâu sắc không g i m n g quên lý đại tráng chu thập lục sắc mặt tâm trầm gọi ra cái này hắn vẫn kiên kỵ người tên từ khi chu thập lục khởi sự không ngừng bao phủ văn xương lý đại tráng liền vẫn ẩn thân hậu trường chỉ bảo vệ an xương mảnh đất nhỏ liền ngay cả những người coi miếu đều tựa hồ đã quên người như vậy nhưng Chu Thập Lục không dám quên, hắn sâu sắc nhớ tới, ở Lý Đại Tráng trên tay ăn qua t h i ệ t t ò i liền ngay cả hắn minh chủ vị trí vẫn là Lý Đại Tráng để hắn ở thành hoàng thể hệ cùng tin dân bên trong, Lý Đại Tráng địa vị danh vọng đều ở Chu Thập Lục bên trên, không thể kìm được hắn không kiên kỵ. vào giờ phút này Lý Đại Tráng xuất hiện ở đây, đứng ở hạ phía sau nhà người là ai, còn phải nói sao? Lý Tế Tiểu, người ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, đây là ý gì? Chu Thập Lục sắc mặt tâm trầm. Theo Lý Đại Tráng đi vào, mặt sau đột nhiên lao ra hai đội nhân mã, đem phòng nghị sự hoàn toàn vây quanh. Thân hám sinh tử cảnh giới, Chu Thập Lục trái lại bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi: Tự nhiên là vì thanh lý môn hộ. Lý Đại Tráng thanh như hồng trung, người chung quanh đều là l t hai chấn động, vang lên náo nong. Thanh lý môn hộ, Chu Thập Lục trong lòng cả kinh, thất thanh nói: Không, không thể. Ta xưa nay thành kính, lại vì là thành hoàng lao ra, đặt xuống văn xương, truyền bá tín ngưỡng. làm sao có tội? ngươi, ngươi ăn nói ba hoa, hắn quân đội căn cơ, nhiều là lấy thành hoàng tín ngưỡng ngưng tụ, nắm quyền, cũng là trước đây người coi miếu lao nhân, nếu là thành hoàng dưới chỉ tội hắn, cái kia trong k h o ả n h k h ắ c liền thành người cô đơn. Chu thập lục nhất thời, tay chân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng, là cùng không phải, tự có biện pháp chứng minh. Chu thập lục, ngươi còn có thể nhờ được thần lực không? Lý đại tráng nhìn chăm chăm Chu thập lục, hỏi. v ư ớ n g cho mời thành hoàng thần l ự c trên người Chu Thập Lục ôm cuối cùng may mắn trong tiếng hít thở xúc động trong cơ thể thần đánh đ ù a chú nhưng bình thường bách t h í bách linh đ ù a chú lúc này lại vẫn không n h c n h í c h không chỉ có như vậy theo một tiếng vang giòn thần đánh đ ù a chú ầm ầm nứt ra tán làm điểm điểm vết l ồ n đ ố n tiêu tan với trong thiên địa Chu Thập Lục mặt x á m như cho tàn giống như bị rút đi xương ngã quắp đang chỗ ngồi đã là liền thoại đều không nói ra được các ngươi cũng nhìn thấy Chu Thập Lục thần đánh đ ù a chú bị phá. đã bị t h à n h Hoàng Lao Ra rút lui người coi miếu chức vụ, lúc này còn không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, càng chờ khi nào. Lý Đại Tráng mắt thả xích mang đối diện người coi miếu đều là trong cơ thể bừa trú đại động run run rầy rầy. Lúc này thì có mười mấy người không chậm trễ chút nào quỳ xuống, tiểu nhân không dám vi phạm t h à n h Hoàng Lao Ra dặn dò. Quay về An Sương Phương Hướng cung kính d ậ p đầu, sau đó đứng dậy đứng ở Lý Đại Tráng phía sau. Động tác này chỉnh tề như một, không phải lâm thời nảy lòng tham. mà như trước đó thì có mưu tính, còn lại mười mấy người, hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lại có người lao ra, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quy ở Lý Đại Tráng phía sau. Chu Thập Lục mặt x á m như cho tàn, trong mắt nửa điểm ánh sáng cũng không có, khác nào người chết. Đối với thuộc hạ phản loạn, t h ờ ơ không động lòng. Các ngươi nịch g t ậ c dám phản bội đại ca, ta cùng các ngươi liều mạng. Còn lại mấy người bên trong, một người nổi lên, hướng về Lý Đại Tráng vọt tới, thân hình gầy gò, sắc mặt hung ác. chính là Thang x a can đảm lắm. Lý Đại Tráng đánh giá một câu, thân hình khẽ nhúc nhích, một đôi quạt hương bổ bàn tay lớn, đột nhiên đánh ra, ở giữa Thang x a n g ự c lạc liệt, chói hai xương nước tiếng vang lên, Thang x a bay ngược ra ngoài, n g ự c tổn hại, hầu như có thể nhìn thấy nội tạng, máu tươi phun mạnh. đáng tiếc, có cái d u n g của thất phu. Lý Đại Tráng thu tay lại, nhàn nhạt nói, thấy tình hình này, Chu Thập Lục còn lại mấy cái huynh đệ, rốt cục triệt để mất đi ý chí chống cự, dồn dập quỳ xuống. chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chu thập lục đối với phía dưới biến hóa, t h ờ ơ không động lòng, chỉ ở thang xa mất mạng thời gian, trong mắt hình như có hảo quang lóe lên. Lúc này, sắp thanh hỏi, được làm vua thua làm giặc, ta cũng không có gì để nói nhiều, nhưng văn xương phủ thành đều bị nghiêm mật quản chế, ngươi là từ đâu tới nhân thủ? Văn xương phủ thành, đề phòng nghiêm ngặt, Lý Đại Tráng mấy người lẻn vào, không có cái gì, nhưng nhiều như vậy sĩ tốt, là tuyệt đối không thể lẫn vào phủ thành. h ư n g Chi, Chu Thập Lục ở những n ả y sĩ tốt bên trong, còn nhìn ra mấy cái nhìn quen mắt bóng người, không khỏi hỏi. Quả là không gạt được tướng quân. Một người than thở, từ đoàn người mặt sau đi ra, áo giáp tại người, khuôn mặt kiên nghị bất phàm. t ừ Xuân, quả nhiên là ngươi phản bội ta. Chu Thập Lục con mắt đỏ chót, tựa hồ hận không thể sinh ăn t ừ Xuân chi thịt. Tướng quân, không phải t ừ Xuân lòng muông giả thú, chỉ là ngươi đi ngược lại, văn xương bách tính, tử thương vô số, chính là quay về thành Hoàng Tín đồ. cũng là quyền sinh quyền sát trong tay nửa điểm tình cảm không để lại trong quân doanh đã là nội bộ lục đủ từ xuân quỳ xuống âm thanh bằng phẳng càng xua đuổi dân chúng vô tội công thành bạo ngược cực điểm từ xuân không dám lấy một người tri tâm thay thế vạn dân tri phúc lợi được được được các ngươi đều phản bội ta chu thập lục đứng dậy cầm trong tay trường đao mắt hổ quét ngang ta chu thập lục đầu lâu ở đây ai dám tới lấy hắn dù sao cũng là cắt cứ một phủ nhân vật còn có thừa uy. Lúc này theo đệ đao dài l ậ p khí độ b ứ c người cái khác quan quân trước chính là ở chu thập lục thủ hạ hiện tại càng là phản xạ có điều kiện lùi lại. Có ai nguyện đi? Lý đại trắng hỏi dù sao cùng chu thập lục chính là một huyện người bình thường có giao tình như không phải vạn bất đắc dĩ Lý đại trắng cũng không muốn tự mình lấy chu thập lục tính mạng. Ta đến. Hạ Đông Minh người mặc giáp ra rút kiếm ra khỏi hàng hạ gia v ớ i vặn ta đang muốn cùng ngươi kết thúc. Chu Thập Lục trong mắt lửa giận lấp lóe, ta tự hỏi, đợi ngươi hạ gia không tệ, vì sao cũng phản loạn? Hừ, không tệ. Hạ Đông Minh cười gằn, phá thành cuộc chiến, cha ta d ụ c huyết phân chiến, người mặc tám sang, nhưng bị ngươi bức bách, tham dự hạc chiến, hiện tại bị bệnh liệt giường, suýt nữa khó giữ được tính mạng. Nhà ta gia đình cũng tử thương 9 phần 10, sau đó không gặp trợ cấp, cũng không ngừng có quan quân, đến đây vơ vét, quả là đại ân. Chu Thập Lục tuy rằng có quân lệnh, không thể quấy g à y hạ gia. nhưng phía dưới người tự do quen rồi có chút vi phạm không thể tránh được những này đều là một đường theo chu thập lục lão nhân tự nhiên không thể trách phạt chu thập lục cũng là hồ đồ quá nhiều lời vô ích cậu tặc chém đầu hạ đông minh uống rất kiếm mà trên lý đại tráng các loại liền thấy một đạo ánh sáng màu xanh phá tan hư không đến thẳng chu thập lục kết hầu chỗ yếu nay thế văn nhân mặc dù nhiều phối trường kiếm nhưng nhiều là học đòi văn vẻ chân chính sở trường về kiếm thuật giả vẫn là đã ít lại càng ít này Hạ Đông Minh chính là một thành viên trong đó lúc này trong tay Thanh Phong Kiếm Hàn Quang Điểm Điểm nhẹ nhàng phiêu d ợ n không dấu vết rồi lại giấu diếm s ắ t cơ bằng vào chiêu kiếm này liền có thể nhìn ra Hạ Đông Minh kiếm thuật đã so với được với này thế cao thủ kiếm khách giết Chu Thập Lục tuy rằng không còn thần đánh trợ lực nhưng dù sao cũng là một phương hàn tướng cầm đao chém dọc chiêu thức t h ô u t h i ệ n nhưng cũng giản dị tự nhiên đại x ả o nhục huyết đây là chu thập lục bách chiến quãng đời còn lại tự sinh tử bên trong lĩnh ngộ đao pháp tàn nhẫn hơn người tuyệt không chỗ trống ken đao kiếm tương giao phát sinh một tiếng vang giòn hạ đông minh x ứ n g người lại xem ra ăn một chút thiệt nhỏ kiếm đi nhẹ nhàng cùng đao pháp liều mạng là lấy kỉ ngắn tấn công địch trưởng tự nhiên ở vào hạ phòng hạ đông minh cũng biết này điểm thân hình l o i lên như bấm xuyên hoa lơ lửng không cố định cùng chu thập lục du đấu song phương chiến đấu rũ liệt hai bóng người đền đáp lại bất định mang theo liên tục t ă n g ảnh, ầm, đao kiếm đâm vào thân thể thanh n i ê văng lên, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. bóng người này chính là Chu Thập Lục. Vừa nãy Chu Thập Lục quen thuộc trôi chảy, đang muốn sử dụng thần đánh thuật, nhưng đáng tiếc bùa chú của hắn, sớm lúc trước liền hóa thành cho bụi. Lúc này sức người lại bị Hạ Đông Minh nắm lấy k i hở, một lần đánh tan. Hạ Đông Minh tiến lên cắt Chu Thập Lục thủ cấp, vì gối Lý Đại Tráng trước mặt, t u t r ư ớ c chiếm được Chu Thập Lục thủ cấp, đến đây phục mệnh. k ý ngươi một công, lui ra đi. Lý Đại Tráng sắc mặt như vui như buồn, nhìn kỹ Chu Thập Lục thủ cấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1 1 t r ư c n nghiệp lực. Chu Thập Lục trước cũng là ông tử xuất thân. Lý Đại Tráng thân là tiền bối, nhìn hắn cứ như vậy đi lên tuyệt lộ, không khỏi có chút thổ thức. Chu Vi ông tử, liếc nhau, đều có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Đem thủ cấp chuyện các quân, Thịnh Tuyên đọc tội trạng. Đi xuống đi. Lý Đại Tráng p h ấ t tay một cái. t r u y ề n xuống hiệu lệnh. Sau nhìn đầu nhập vào tới được ông tử quan quân, bọn người cũng cùng nhau đi vào, chấn áp không phủ, cần phải chiếu tướng đội vững vàng nắm trong tay nơi này. Vâng, những cao tầng này nội miếu thành hoàng trúc chiếm nhiều nhất hơn phân nửa, bình thường hay tự thành đỉnh núi, chí ít trên tay bọn họ quân đội hoàn toàn khả dĩ toán tác người một nhà. Còn dư lại chu thập lục trước thân tín cũng đầu nhập vào không ít, lại có thủ cấp uy hiếp đại khả mượn hơi, còn có tử trung các loại tự nhiên r ấ t chi. không cần nhiều lời. Theo mệnh lệnh phát hạ, còn có Chu Thập Lục thủ cấp uy hiếp, Chu Thập Lục quân c h ỗ toàn bộ bên trong trại lính rơi vào một cái biển máu trong. Kinh qua một phen sát phạt, Chu Thập Lục tử trùng, toàn bộ bị quét sạch. Toàn bộ doanh địa, mùi máu tanh, tràn ngập không tiêu tan. Chu Thập Lục trong đầu hỗn độn một mảnh, chỉ nhớ rõ ngược đại đau nhức, liền mất đi chi giác, rơi vào trong bóng tối. Chẳng biết qua nhiều ít thời gian, trước mắt sáng l ờ i thân thể khôi phục nắm trong tay. Ta, đây là sao? Chu Thập Lục giơ lên hai tay, tỉ mỉ quan sát. x ư a nay lô võ hữu lực, gân xanh cụ kết bàn tay to. Lúc này xem ra lại có ta hư huyễn, thậm chí nhưng xuyên thấu qua bàn tay, thấy phía sau tình cảnh. Nguyên lai bản tướng quân sau khi thành hồn, hay b ự c này dám dấp. Chu Thập Lục lẩm bẩm, có chút cười khổ, nhìn c h u n g quanh một vòng, chính muốn rời đi. Ông, trong hư không chợt đại chấn, xích quang kim khí, từ bên ngoài không ngừng d ũ n g m á n h vào, không bao lâu. Tiểu soi sáng một phòng, huy hoàng sáng lạ, không giống thế gian. Chu Thập Lục chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, tựa hồ bị cổ lực lượng dẫn theo, không tự chủ được thượng di động. Kình phong đập vào mặt, không khỏi nhắm hai mắt lại. Lần thứ hai mở thì đã đến rồi một nơi. Ba hoa trích t r e địa dũng kim liên, thoáng như tiên cảnh. Chu Thập Lục mục trường k h ẩ u nốc, hầu như không k ề m chế được. Giá, chớ không phải là đến rồi tiên cảnh. Giá thực sự không thể trách Chu Thập Lục, dù sao. c h ư hắn cũng là người phàm thì là trong động cũng không thể gặp như vậy cảnh sắc nhưng vào lúc này trên bầu trời đ ố n g s á n g c h o a n g cường quang thoáng hiện giá cường quang hầu như tương chu thập lục hai mắt đau đớn hắn rung r ằ n g hầu như nước mắt chảy ròng không thấy một vòng kim quang giao nhau đại nhật chống rông hạ xuống bị bám trận trận rung động đại nhật rớt xuống mặt đất chu thập lục cảm thấy một sóng nhiệt kéo tới hầu như đứng thẳng bất định nhưng là thấy thiên luân trong một bóng người Niên thiếu răng rớp lại vô cùng uy nghiêm, diện mục và Thánh Hoàng thần tượng giống nhau như đ ũ g Ra mới tình nộ, chợt cảm thấy quanh mình khí tức và miếu Thành Hoàng nội có chút tương tự. Hắn là lâu năm ông tử, cũng có thần đánh b ù a cảm giác được. Nơi này trong hư không lan tràn lực lượng quen thuộc, đó là Thành Hoàng lực, chỉ là còn hơn ông tử nắm giữ một kia bán lũ. Lúc này thần lực nhiều như biển rộng, thơm trầm khó lường. Tâm niệm vừa chuyển, liền nghĩ đến một khả năng, nhanh lên quỳ xuống, cấp Thành Hoàng lao ra Thịnh An. Hôm nay thấy rõ t h à n h Hoàng pháp giá, thật lắm vinh hạnh. Tuy rằng Vương Minh trước rút lui h ắ n ông từ chức vị, nhưng t h à n h Hoàng uy vài chục năm xây dựng ảnh hưởng, há là dễ dàng như vậy đánh tan? Càng chưa nói, đương nhiên, thị t h à n h Hoàng nhất cử đem còn là tên khất cái Chu Thập Lục lôi ra v ự c sâu. Chu Thập Lục đáy lòng cũng có cảm kích, hiện tại càng cung kính hạ bái. t h à n h Hoàng không mang theo tình cảm thanh âm vang lên. Chu Thập Lục bản tôn triệt ngươi chức vị, có thể có câu đoán hận, thuộc hạ không dám. Chu Thập Lục thật sâu d ậ p đầu, không dám ngẩng đầu, không dám, vẫn còn có chút. Phương Minh mỉm cười nói, hợp với hư không Chu Vi áp lực đều là nhẹ một chút. Hắn ở t h à n h Hoàng Pháp Vực đều là thu nhiếp tự thân uy áp, nửa điểm không loạn, da mới có thể và thường nhân không giống. Hiện tại toàn bộ bung ra, nhất thời t i ể u hiện ra thần dị, vững vàng chấn nhiếp Chu Thập Lục. Chu Thập Lục tốt xấu thì đã từng cắt cứ nhất phủ chính là nhân vật, thì là bỏ mình, số mệnh lập giảm tiểu thành, đồng thời. h o à n đang không ngừng tiêu tán trung, nhưng lúc này cũng còn có đỏ trang khí, không tính là chuyện vặt. Chu Thập Lục đáy lòng thường xả giận, lúc này d ũ n g khí nhất tráng, hỏi Thập Lục không dám, xin hãy thần tôn giải thích khó hiểu. Hán tự vấn ở An Xương huyện tố ông tử thì nơm nớp lo sợ, không dám có sai. Lúc ở Văn Xương càng trải rộng thành Hoàng tín ngưỡng, tuy rằng có lúc có chút lợi dụng tâm tư, nhưng Chu Thập Lục tự vấn còn hơn cái khác ông tử, hắn vẫn xứng trước. Quay Phương Minh gây n ề n Tự nhiên có chút oan khí, lúc này cũng tức giận, Tiểu Lớn mật hỏi ra. Cũng được, n h ư không dám nói, ngươi sợ rằng thẳng đến đầu thai cũng co oan khí, cực kỳ bất lợi. Bản tôn để ngươi thấy rõ ràng. Phương Minh cười, chỉ một ngón tay, một cái kim sắt thất luyện vương, thẳng như Chu Thập Lục trong cơ thể. Chu Thập Lục chỉ cảm thấy hai mắt đại đau nhức, sau đó mở, Chu Vi thế giới, tựa hồ cũng có bất động. Bản tôn dĩ tạm thời ban thưởng ngươi thần thông, lúc này ngươi dùng hai mắt, hãy nhìn số mệnh. còn không tỉ mỉ quan khán tự thân, phương minh nhắc nhở nói, theo giết thượng bạch vân quan, ý niệm trong đầu hiểu rõ hậu, phương minh trở về, tiêu tấn c h ứ c lục phẩm bài vị, tuy rằng như trước không lĩnh ngộ thần thông gì, nhưng đối với thần thông vận dụng, tiêu có không ít tâm đắc, g i á tạm thời tương thần thông ban thưởng cho người khác, hay một người trong đó phát môn, chu thập lục trong lòng cả kinh, không dám suy nghĩ nhiều, n ư n g thần quan khán tự thân khí số, chỉ thấy đỉnh đầu hắn, một cây kim trung đái đen bản mạng khí lung lay r ụ n chết. đỏ trắng khí v â n quanh, tái xa một chút, cũng nhất tảng lớn nồng hậu trí cực mây đen, mang theo huyết sắc, hầu như so với hắn tự thân số mệnh lớn hơn gấp mấy trăm lần, dục hướng tự thân phát lại. Tuy rằng Chu Thập Lục chẳng biết giá mây đen đại biểu cái gì, nhưng vừa nhìn thấy, tự cảm giác có đại họa trước mắt, càng chưa nói huyết sắc mây đen t r o n g còn có rầm rạp chẳng trị mặt người, hoặc dữ tợn, hoặc phẫn nộ, hoặc sợ hãi, duy nhất không thay đổi, còn là trong mắt đối Chu Thập Lục oán hận ý, giá lạnh ý, tựa hồ xuyên thấu không gian. bán thẳng đến ở Chu Thập Lục trên người, nhượng trong lòng hắn sợ hãi không nớt. Nếu không phải là có c h ứ một chùm thanh quang, tự thiên luân trùng soi sáng ra, cách ly hai người khiến giá hoán khí mây đen khó nhào lên. Xin hãy thành hoàng lão gia cứu mạng. Chu Thập Lục điều không phải kẻ ngu dốt, bật người lần thứ hai đại lễ hạ xuống, dập đầu liên tục. Đó là nghiệp lực quân thân, Chu Thập Lục, ngươi cũng biết, giá nghiệp lực là thế nào tới? Phương Minh Tiên không đáp ứng, nhàn nhạt hỏi. Chẳng biết. Chu Thập Lục n g ự c có chút suy đoán. nhưng vẫn là nói những hay ngươi tứ lược văn xương tử thương vô số tạo thành đoán khí nghiệp lực vốn tương ngươi thần hồn báo quả khiến ngươi trải qua trăm vòng thiên cước thiên đau vạn quả ít nhất phải bị khổ ngàn năm hành hạ những này không phải phương minh bảy bố ngu dốt chu thập lục mà là sự thực là như vậy lưỡng quân giao chiến tuy có sát thương nghiệp lực cực tiểu nhưng thương cập vô tội họa cập bách tính giá nghiệp lực có thể to lắm chu thập lục cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tuy là quỷ hồn cũng tách ra mồ hôi lạnh, chỉ biết cầu xin tha thứ, xin hãy thành hoàng lao gia hóa giải. Chu thập lục làm châu làm ngựa, đều phải báo đáp lao gia đại ân. h a n h đại ân trước tiên không cần đảm. Ngươi mặc dù nôn chuyển ta tín ngưỡng, nhưng ta chi thành hoàng kinh, ngươi cũng đã đ ộ c t i ể u cho ta ô n g tử hơn 10 năm. Đương biết tín ngưỡng chi đạo, quý ở không nhận thức được, thành tính thờ phụng. Bản tôn chi đạo, ở chỗ nắm trong tay h m g i ư ờ n g nhân tín xứng nghĩa. Tin ta người, tự nhiên có che chở, không tin người. theo hắn không quan hệ, ngươi lại dĩ việc binh đao áp đặt, bông cùng người khác kết làm nhân quả, liên quan bản tôn đều bị ảnh hưởng. Phương Minh trầm rãi nói tới, hắn đạo thần vốn là công bình giao dịch, đồng tẩu vô khi, bây giờ bị Chu Thập Lục như thế nhất làm, và kiếp trước kia tà giáo t i ể u có cái gì lưỡng dạng. Nếu không phải lúc đó Chu Thập Lục trên người tiềm long đại thế đang thịnh, Phương Minh t i ể u sớm có kế hoạch, hắn đã sớm hiện ra thần tích, phế đi Chu Thập Lục vị. Tiểu nhân, tiểu nhân. thực chẳng biết nội tình, vọng thành hoàng đại nhân thứ tội. chu thập lục lúc này mới biết ngày xưa làm có bao nhiêu thái quá, nhanh lên thỉnh tội. như vậy của ngươi địa vị ngày càng cao, làm ác càng nặng, hiện tại cũng biết bản tôn vì sao giáng tội ngươi. phương minh không quan tâm, nhàn nhạt hỏi. tiểu nhân biết tội. chu thập lục thật sâu d ậ p đầu. ừ, ngươi tuy có tội, nhưng đối với ta thành hoàng tín n g ư ỡ n g cũng quả thật có công, phải có phần thưởng. phương minh lại thoại phong nhất chuyện, nói. vung tay lên, kim sắc nhân đạo công đức thoáng hiện, tiêu mất đi hoàn khí mây đen. Phương Minh nhậm chức thành hoàng hơn 10 niên, không ngừng tích lũy công đức, khu trừ hung quỷ, ơn trạch bách tính, tạo phúc nhất phương. người này nói công đức, tích lũy hùng hậu. lúc này, như Kim Vân, thâm trầm dày, huy hoàng trói mắt, nghiệp lực mây đen được kim quang soi sáng, bóng người thoáng hiện, trước anh ồ n nét mặt vẻ thống khổ diệt hết, khôi phục tướng mạo s ă n có, hướng Phương Minh thi lễ. Phương Minh gật đầu, thần niệm khẽ động, không trung kim quang hạ xuống. thiếp nhập oan hồn cái chán oan hồn cả người chấn động hóa thành b ổ n nguyên chân linh thẳng đến oan khí hóa tẫn lúc này công đức kim vân cũng mỏng tròn tam thành phương minh nhìn cảnh này không nói một lời giá chu thập lục đi tới trình độ như vậy cân hắn ở phía sau màn mặc kệ nó thậm chí trợ giúp cũng lớn có quan hệ không thể không cứu lúc này không trung vô số b ổ n nguyên chân linh p h i ê u hốt du động thần dị không gì sánh được đây là nghiệp lực tiêu mất Chu Thập Lục chỉ cảm thấy trong lòng buông lòng, Hiếu kỳ hỏi: "Còn đây là nhân chi trần linh, bản tôn dị đưa bọn họ đoán khí hóa giải, chỉ chờ đưa vào luân hồi. Ngươi lúc nhưng cũng như như vậy, tái khả đầu thai làm người. Giá Chu Thập Lục cũng coi là giúp hắn bắt lấy văn xương, có tưởng tượng. Tái đầu thai làm người, Chu Thập Lục mắt trừng lớn, không thể tin nói. s ử n g sốt chỉ chốc lát phản ứng kịp, thành hoàng uy. Thập Lục nguyện đi theo Tả h ữ u xin hãy. Không cần." Phương Minh x u a tay, Chu Thập Lục trên người liên lụy nhiều lắm, hắn cũng không nguyện thu l ư u Những chân linh cũng sẽ cùng ngươi đang c h u y ể n thế, nhưng luân hồi lớn, toàn bằng thiên ý bản tôn hội thi triển pháp lực, trợ ngươi c h u y ể n thế, ngắm ngươi năng thể ngộ bản tôn dụng tâm, một lần nữa đối đãi. Phương nói rõ chứ, có mong đợi. Đa Tạ Thành Hoàng đại nhân, Chu Thập Lục viền mắt đỏ lên, quỳ xuống nói. Phương Minh nhất thủ, Chu Thập Lục trong mắt nhất m ê cũng hóa thành chân linh bổn nguyên, thanh sắc thiên đạo công đức đánh xuống. nương theo ở q u a n g cầu chu vi phương minh có thể giúp chu thập lục đầu thai làm người nhưng ký ức sẽ không tất để lại tăng thêm phiền não chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 120 t h ầ n dụ h u ố n g chi trợ chu thập lục chuyển đời làm người này tiêu hao thiên đạo công đức phương minh còn không thế nào đau lòng nhưng nếu bảo lưu ký ức này tiêu hao liền hại đi tới phương minh tự hỏi này chu thập lục còn không đến mức để hắn vì đó làm đến mức độ như thế dù sao thiên đạo công đức Không so với người nói hiếm thấy không ít. Luân hồi mở Phương Minh hét vang, thân lực phun trào trong hư không, nhất thời nứt ra rồi cái miệng lớn lộ ra đen kịt luân hồi đường n ố i Đi thôi. Phương Minh vung tay lên, lít n h a lít nhít chân linh bản nguyên, toàn bộ tập trung vào luân hồi, ở vòng xoáy màu đen bên trong nước chảy b è o trôi, cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi. Đợi đến cuối cùng Chu Thập Lục bị thiên công bao vây cũng tiến vào luân hồi biến mất ở hắc toàn trung tâm. Ta cùng ngươi chi nhân duyên, hôm nay triệt để hết. Phương Minh lẩm bẩm lầu bầu, đóng luân hồi đường núi. Theo đường núi đóng, Phương Minh liền thấy rõ, thanh thanh nhiều hào quang, tự trên trời hạ xuống. Phương Minh số mệnh chu vi thiên đạo công đức, nhất thời tăng 2 phần 10. Đây là ý trời lọt mắt xanh, đối Phương Minh tưởng thưởng. Trước giúp Chu thập lục chuyển thế tiêu hao, đúng là toàn bù đắp lại, còn kiếm lời không ít. Xem ra siêu độ ganh hồn, cũng coi như là đến thiên công một cái thủ đoạn. Sau đó nếu là công đức huyết thiếu. cũng có thể làm làm. Phương Minh em thầm nghĩ, này Chu thập lục nhưng là không thể không giết, dù sao hắn lập nghiệp số mệnh, dựa cả vào tiềm long đại thế chống đỡ, gốc rễ trên liền trường sai lệnh, hậu kỳ như thế nào đi nữa bù đắp cũng vẫn không cứu lại được. Cùng với ở lại Dương Thế, đồ tăng biên số không bằng đưa vào luân hồi, c h ế t đ ể tuyệt tiềm long ảnh hưởng. Lúc này Phương Minh hơi suy nghĩ, một luồng thần lực đưa ra, không nghĩ tới Dương Thế, cũng đến lúc này v ừ a vặn. nên đi cho tiềm long tiễn đưa rồi. Phương Minh mỉm cười nói, trong mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn thấy cảnh tờ ưu họ n g ờ này. Lúc này, văn xương phủ thành, đại quân trong doanh t r ư ớ n g chu thập lục quân, các vị cao tần g tụ tập dưới một mái nhà, đều nhìn trên thủ một người. Lý Đại Tráng một thân nhung trang, trầm giọng nói, n g ô n g các vị không cần khách khí, ta cái này thay quyền minh chủ, liền phát xuống hiệu lệnh, thành hoàng khăn đ ỏ quân, toàn bộ quy hàng tống ngọc tiết độ sứ. Vì đó ra r o i n à y lệnh vừa ra dưới đáy thì có chút gây rối dù sao Lý Đại Trắng trước cũng không cùng bọn họ nói rõ lúc này đột nhiên nói chuyện này dưới đáy tuy không đến nỗi nghi vấn phản loạn nhưng có gây rối nhưng là không thể tránh được yên lặng một chút Lý Đại Trắng uống ngăn lại dưới đáy nguyên áo ta cũng biết như thế n g n h đến ngươi các loại khẳng định có k h ư n g p h ụ c nhưng này không phải ta lao lý ý tứ mà là thần dụ Lý Đại Trắng hổ mắt nhìn chung quanh lớn tiếng nói. thần dụ dưới đấy người coi miếu đều là đại nhạ từ khi phương minh 16 năm trước định ra d ấ u tài kế sách mê muội tiểu s ắ t tới nay ở tín đồ trước hiện linh ngày càng thiếu tân vào miếu t r ú c đều là thông qua truyền phòng thậm chí chưa từng gặp thần linh bản tôn mọi người cũng dần dần tập mãi thành quen nhưng hiện tại dĩ nhiên có thần dụ hạ xuống lúc này lều chạy sốc lên một cô gái đi vào nữ tử này tựa hồ chỉ có hai tám niên hoa thân mang tế tự pháp bảo nhưng nhưng xinh đẹp không gì tản ổ i các vị người coi miếu nhưng không dám thất lễ đứng dậy đón l y xin chào Ngô Tế Tiểu nữ tử này chính là có thông linh thân thể Ngô Tâm Lăng phương minh sau đó có thần dụ đều là thông qua nàng truyền đạt dần dần truyền ra thần nữ tên Ngô Tâm Lăng vẻ mặt lạnh l ạ n h thẳng tới đ ạ i cao Lý Đại Tráng khẽ mỉm cười l ắ p mình để quá lùi ở một bên Ngô Tâm Lăng đang lâm ở giữa mới mở miệng nói có thần chỉ theo lời nói toàn bộ trong doanh t r ư ớ n g đều t ự i hồ rơi vào một loại kỳ dị trong không khí, Ngô Tâm Lăng trên người dĩ nhiên có kim quang, từng tia từng sợi, mắt trần có thể thấy. Đây là thần lực, chúng người coi miếu đều là nhận ra, nhưng Ngô Tâm Lăng có thể mời tới như vậy lượng lớn chi thần lực, nhưng là bọn hắn trở xa kém xa tu vi. Rôn d ậ p quỳ xuống, lắng nghe thần dụ, liền với Lý Đại Tráng cũng là như thế, tuy rằng địa vị hắn cực cao, nhưng Ngô Tâm Lăng lúc này đại biểu chính là Phương Minh bản tôn, tự nhiên cũng đến quỳ xuống nghe chỉ. Thanh hoàng tín ngưỡng, đi tới tự do, há có thể binh đao b ứ c bách? Ta chi tín đ ổ không được b ứ c bách. Thiên hàng thiên mệnh, chính là ở Tân An, cùng các nơi giống nhau. Nô tâm lăng mui nói một chữ, trong hư không, thì có màu vàng hiện lên, hóa thành chữ vàng lơ lửng giữa trời. Đợi được toàn bộ nói xong, nô tâm lăng trước mặt, thì có một phần màu vàng thần dụ nổi giữa không trung, ánh vàng chói lọi. Thuộc hạ xin nghe thần dụ. Phía dưới người coi miếu, cung kính d ậ p đầu, lại cùng kêu lên p h ấ n thầm. niệm tụng thành hoàng kinh văn màu vàng thần dụ ánh sáng lấp l o e thăng lên trên không hóa thành màu vàng mưa phùn nhỏ nhỏ xuống các vị miếu thành hoàng trúc trực giác toàn thân thư thái biết là thần lực dịch kinh t ẩ y t ủ y có nhiều chỗ tốt có thể kéo dài tuổi thọ bình thường nhiều hơn thành kính cũng phải mấy năm mới có này công đều là đại hỷ bái dưới tạ â n đa tạ thành hoàng lao ra ban thưởng nô tâm lăng tuyên đọc xong ý chỉ sau liền đứng thẳng một bên không nói nữa lý đại tráng đứng dậy hỏi hiện tại Vị nào còn có nghi vấn, Thanh Hoàng ý chỉ, chúng ta sao dám làm trái? Toàn b ằ n g lý, nô t ế tiểu sai phái, các vị người coi miếu cùng nhau bài dưới, trong lòng bất luận có tâm tư gì, đều là tắt xuống. Bọn hắn xuất từ Tân An, đối với t h à n h Hoàng uy năng, đó là khắc cốt nhập thủy. Biết lúc này, nếu có cái lời, vậy thì là đ ạ i ai gì hay, không có thương lượng. Thậm chí, không chỉ là Dương thế vấn đề, không làm được còn có thể gây họa tới người nhà, liên lụy tổ tông, cực kỳ khủng bố. được người sau đó đi chỉnh đốn sĩ tốt mở thành c ù n g tống tiết độ sứ cùng đánh lý như bích lý đại tráng phát xuống quân lệnh nay văn xương chỉ biến tuy rằng lý đại tráng trước đó có bố trí nghiêm mật phong tỏa nhưng nhiều người nhiều miệng khó bảo toàn sẽ không tiết lộ ra ngoài thời gian m ỗ i quá một phần liền thêm một phần hung hiểm đương nhiên phải càng nhanh càng tốt mới có kỳ binh hiệu quả nếu là bình thường đại quân thủ đem dịch người ít nhất cũng đến rèn luyện mấy tháng mới có thể lôi ra đại chiến nhưng chu thập lục khăn đỏ quân không giống chính là tín ngưỡng thành quân các vị người coi miếu đều có ảnh hưởng rất lớn lực lúc này toàn bộ phản loạn mới có thể miễn cưỡng điều động lúc này người coi miếu môn cũng biết chính mình lao ra e sợ cùng tống ngọc đặt thành thỏa thuận gì đã là quyết định toàn lực giúp đỡ cũng không lại keo kiệt thần lực như mặt nước bỏ ra đi ra ngoài bọn họ có thần đánh bừa c h ú đối với thần lực vận dụng cũng có chút thô thiển tâm đắc chi ít một ít hoặc mị phương pháp vẫn có mỗi lần thỉnh cầu thần lực, thành hoàng thần đều là hữu cầu tất ứng. này thái độ, người coi miếu tự nhiên trong lòng rõ ràng. dựa vào tông giáo lực lượng, khăn đỏ quân ở lâm trận đổi tướng sau, lại vẫn cứ hoàn thành trình bị, mặc giáp chấp yên, có thể xuất chiến. cho tới lưu dân doanh, cái kia luôn luôn là tăng thanh thế sử dụng, thành sự không đủ, bại sự có thừa. lý đại tráng, căn bản không đi nhiều lấy. báo, tông tiết độ sứ 700 bộ quân đã đến, tháng mã nhanh chóng đến báo. được, thổi kèn lệnh, Lý Đại Tráng lệnh, Thê Lương trầm trọng kèn lệnh tiếng, ô n g long vang lên, thanh chấn động mấy giảm, b a trường m ộ t ngắn, đây là cùng Lý Như Bích trước định tín hiệu, một khi có kèn lệnh, hai nhà lập tức xuất binh, vây công t ố n g ngọc, Lý Đại Tráng liên quan cười gằn, tiếp nhận hai cây đại truy, vượt ngồi trên mã, ư ớ n g ra khỏi thành, một tiếng vang ầm ầm, đóng chặt văn xương cửa thành, ầm ầm mở ra, vâng, chúng người coi miếu, cũng là áo giáp tại người. đồng ý người coi miếu có thần đánh vào thần lại nhiều kinh quân trận chiêu thức thẳng thắn thoải mái hoan hỉ nhất dùng trầm trọng binh khí lúc này người coi miếu thân mang trọng giáp mang theo đại đao đúa tạng đơn giản là như sắt thép c ử thú sắt khí b ứ c người giết chúng người coi miếu giống to mang theo mặt sau gần 2.000 sĩ tốt lần lượt ra khỏi thành cùng tống ngọc cùng lý như bích đại quân thành tam giác đối lập chi cục được lần này tất có thể giết đến tống ngọc rửa sạch l ụ c nhã Lý Như Bích đứng ở đài cao, nhìn ra Văn Sương tình huống, một đ o à n quyền, nói: Chúa công, Tuân Tĩnh chưa đến, có hay không? t i n n Vi trong c ò i ưu minh, cảm thấy có chút bất an, hỏi: Quân trận nghiêm ngặt, cái nào dung thông hành? Tuân Tĩnh lúc này, tất ở Văn Sương trong thành, không cần phải lo lắng. Lý Như Bích không để ý lắm, nói: Văn Sương binh biến, Tuân Tĩnh các loại lai sứ, tự nhiên cũng bị một mạch bắt giữ, chờ đợi xử lý, không thể truyền ra tin tức. Đạo trưởng. Ngươi xem lần này ta quân phần thắng làm sao? Lý Như Bích tuy rằng ngoài miệng nói nhưng vẫn còn có chút lo lắng đối với Ngọc h à n h hỏi. Ngọc h à n h mở ra linh nhãn, hắn lúc này được Thanh Hư Thi Pháp ảnh hưởng năm bao hàm đều mê liền với vọng khí thuật đều bị mê hoặc. Ở trong mắt hắn Lý Như Bích số mệnh đơn giản là như trụ trời bay lên trời, trong đó còn có dao long xoay quanh hoàn toàn yên tâm chúc mừng nói tướng quân số mệnh đại thịnh tất chủ lần này đại chiến có thắng không bại. Thuộc hạ chúc mừng tướng quân. Được. Lý Như Bích đại hỉ. Hắn biết Ngọc Hành có hy vọng khí khả năng, thấy chi không có không cho phép. Bây giờ nghe đến lời ấy, trong lòng n g ự c quá nhanh. t h é t truyền cho ta quân lệnh, toàn quân xuất kích, cùng Văn Sương quân coi giữ, cùng đánh Tống Ngọc. Vâng. t i ế n h i cưỡng chế trong lòng bất an, xuống truyền lệnh. Lý Gia đại quân cũng p h u n chào ra doanh, liệt trận cùng Tống Ngọc đại quân đối lập. Lý Gia quân, tuy rằng trải qua lần trước tổn thương, nhưng vẫn là quân trận c h ỉ n h tề. Hiệu lệnh nhất thống, Tống Ngọc dùng ngựa quan sát một lúc lâu, mới nói, quả là cường quân, đáng tiếc. Diệp Hồng nhạn tiến lên, hỏi, binh h u n g chiến uy, quân địch ít nhất có 5 0 0 ngàn, còn có văn xương khăn đỏ giúp đỡ, ta quân nhân ít, tựa hồ, nhưng là muốn khuyên Tống Ngọc tạm thời tránh mũi nhọn. Ha ha. Tống Ngọc chỉ vào Lý Như bích đại quân, cười to nói, Lý gia đại quân, tuy rằng hùng tráng, nhưng ở b ả n t chấn xem ra, như gà đất chó x e ngươi, ngươi xem b ả n t chấn phá đi. Diệp Hồng nhạn vẻ mặt mê man, không biết chúa công từ đâu mà đến tự tin. Nhiều lời vô ích, sau đó ngươi tự thấy. Tống Ngọc nói, lại phát xuống hiệu lệnh, xuất binh. Khen lệnh âm ầm, Tống Ngọc một đô binh cũng kết thành quân trận, h ù n g hãn n h à o trên. Tuy chỉ có một đô, nhưng sĩ khí chi rồi rào, còn ở lý như bích đại quân bên trên, giết. Hai quân tiên phong đã giao tiếp cùng nhau, trong đụng chạm, tiếng giết nổi lên bốn phía. Hai phe sĩ tốt gào thét. cầm trong tay binh khí, đâm vào phe địch thân thể, mang theo nóng bỏng máu tươi. này Tống Ngọc, điên rồi sao? Lý Như Bích thất thanh nói. đối mặt cỡ này tình hình, nếu là Lý Như Bích, tự nhiên là tạm tránh mũi nhọn, tìm cơ hội tái chiến. nào có như Tống Ngọc như vậy, vừa đến đã toàn quân để lên, một trận chiến phân thắng thua đạo lý. dù sao, hắn nhưng là chỉ có ngàn người, nhưng muốn đối kháng gần vạn đại quân. Lý Như Bích trong lòng bất ngờ nổi lên dự cảm không hay. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trước 121 thổ huyết không đúng không đúng lý như bích thiên tư thông minh lại kinh nghiệm lâu năm chiến trận tự nhiên biết lúc này tống ngọc đại quân tốt nhất cách làm hẳn là vứt bỏ bộ tốt dựa vào kỵ binh t í n h cơ động t á c h ra phong mang vòng qua quân địch từ phía sau tiến công đối với tình ở cái này lý như bích đã sớm chuẩn bị mai phục phục binh tất để tống ngọc có đi mà không có về nhưng tống ngọc động tác này cực kỳ nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong chiến trường quân trận rằng có chém giết, giết. Tống Ngọc dẫn 500 kỵ binh quay về gấp 10 lần so với kỵ kẻ địch, khởi sướng đánh mạnh. Quân địch tuy rằng cũng có kỵ binh, nhưng lần trước Lý Như Bích ở Tân An ngoài thành là mất đi hầu như một nửa ngựa. Hiện tại Lâm Giang bên trong phủ kỵ binh cũng là không nhiều, chỉ có hơn 200, Lần này đều bị Lý Như Bích mang ra, thấy Tống Ngọc kỵ binh xuất kích, thủ đem sắc mặt một h ắ c Biết lúc này kỵ binh sung phong, bộ tốt muôn vàn khó khăn chống đối, chỉ có cùng là kỵ binh xuất kích. mới có thể chống cự. Có thể trên tay hắn chỉ có hơn 200 kỵ đối mặt, nhưng là 500 kỵ binh, còn có tống ngọc la bân c á c chúng, m ả n h nhân giận d á t Tinh ở cái này có thể nói cựu tử nhất sinh. Lúc này Lý Như Bích liền ở phía sau nhìn chạy trốn không, còn có thể gây họa tới người nhà. Quân pháp nghiêm ngặt, há lại là nói d ỡ n Kỵ tướng trong lòng xoay ngang, thét các m i n h đệ theo ta lên. Trước tiên một giáp lưng ngựa vật cưỡi hí lên trường hống, như hắc vân giống như. nhằm phía quân địch l i ê u mạng phía sau kỵ binh cũng giống to nhiệt huyết hướng lên theo kỵ tướng xung phong hừ đ i ế c không sợ súng tống ngọc thấy thế lạnh giọng thét ẩ m hai phe như dòng lũ bằng sắt thép vượt xa bộ tốt ở quân trước trận va và chạm vào nhau lượng lớn nhân mã ngã xuống đất máu tươi tung tóe thậm chí ngay cả thiết giáp cũng có thể thấy rõ hao h ã m lúc này kỵ binh xung phong lên bị sức mạnh khổng lồ kéo không chút nào chần c h ờ mặc kệ trước mặt là ai đều chỉ có thể một đường nghiền ép lên đi coi như đồng đội lúc này xuống ngựa cũng chỉ có bị đạp thành thịt nát Tống Ngọc mặt không hề cảm xúc vung tay lên hai người đầu bay ra hắn tiên t i ê n tiền vốn hùng hậu thừa nhỏ lại có thần lực không ngừng t ầ m bù coi như không dụng thần đánh thuật lúc này cũng là lực có thể dương đỉnh không ở cổ đại dũng tướng bên dưới ở trên chiến trường Tống Ngọc tựa hồ hóa thân Tu La đánh đâu thắng đó không gì cả nổi mặt sau kỵ binh Lấy Tống Ngọc vì là quân tiên phong, liên tục chém giết quân địch, giết ta. Quân địch kỵ tướng rốt cục cùng Tống Ngọc tiếp xúc, ở trong mắt hắn, tựa hồ có thể nhìn rõ ràng Tống Ngọc trên mặt m ỗ i một tấc da r ẻ t h ậ m c h í liền với Tống Ngọc trong mắt ý lệnh, đều là không hề che giấu chút nào. Kỵ tướng mạnh mẽ đem trong lòng sợ h ã i đ è xuống, múa đao hướng về Tống Ngọc chém tới. Con, g binh khí giao tiếp tiếng vang lên, kỵ tướng như tao lôi phệ, chỉ cảm thấy trên tay một nguồn sức mạnh vọt tới. trường đau trong tay, bát bí bất ổn, tuột tay bay ra, trong lòng ám k ê u không tốt, lúc này liền thấy ánh đ à o sáng lên, sau đó mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết, ha ha, tống ngọc đấm máu cười to, chợt cảm thấy sảng khoái đến cực điểm, tống ngọc xuất lĩnh kỵ binh, đem quân địch kỵ đội tạc xuyên, hai quân đan xen qua đi, lý như bích kỵ binh chỉ còn rất ít mấy kỵ, không ra thể thống gì, đừng có ngừng, theo ta xông lên trận, tống ngọc thét giải, h á t vũ kỵ, mang theo quán tính. lại theo Tống Ngọc, trùng hướng về phía sau bộ binh trận doanh, hắc vũ kỵ như gió xoáy mánh tiêu, nhiều lần phá tan trận địa địch. phía sau Diệp Hồng n h ạ mang theo bộ quân, theo hắc vũ kỵ mở ra con đường, không ngừng sát thương quân địch. Lý Như Bích ngưng thần nhìn, chỉ thấy Tống Ngọc kỵ binh, tuy rằng dũng mãnh, nhưng đến cùng nhân số có hạn, lại bị trước kỵ binh tiêu hao thể lực. Hiện tại tuy rằng còn đang trên chiến trường khắp chạy băng băng, nhưng đã có thể thấy được không chống đỡ nổi chi tượng. Lúc này chỉ cần đại quân vây kín. Tống Ngọc liền thành cua trong i ọ chỉ có thúc thủ chờ bị bắt p h ầ n Dù sao Tống Ngọc lại là thần dũng vô địch, ở trong vạn quân cũng chỉ có loạn đao phân thây, đạp thành thịt nát kết cục. Nhưng lúc này Lý Như Bích trong lòng lo lắng, không những không có giảm bớt, trái lại càng thêm mãnh liệt. Một đạo sáng dực, đơn giản là như sấm sét vang lên, không được, tất là văn xương có biến, liền muốn mở miệng nói cái gì. Ngay khi thời khắc này trên chiến trường thay đổi bất ngờ, giết một cái Lý gia sĩ tốt. trên mặt mang theo vẻ n g h i hoặc chậm rãi n g a xuống hắn chí tử cũng không rõ ràng vì sao này chí mạng lưỡi đao càng là đến từ phía sau theo quân hảo tiếng chống vang lên lý như bích phía sau văn xương đại quân khởi sướng tiến công trước cùng lý như bích minh ước cộng kích tống quân văn xương khăn đỏ quân ở lý đại tráng dẫn dắt đi quay giáo một đòn lần này nhất thời liền đánh vào lý như bích bảy t ố c trên hán đại quân bị tống ngọc kiềm chế quay vòng mất linh trước tuy có phòng bị nhưng cũng mất đi hiệu lực hơn nửa hiện tại lấy cái gì đi chống đối khăn đỏ quân Lý Như Bích nhìn khăn đỏ quân từ phía sau g i ế t tiến vào trận doanh mình một đường như bẻ cánh khô cùng Tống Ngọc đại quân đốn thành tiền hậu giáp kích tư thế không lâu lắm hậu quân đã là toàn bộ tan vỡ nhất thời tâm thần hoảng hốt tay chân lạnh lẽo ngược một ngọn chính là một ngụm máu tươi phun ra nếu là Tống Ngọc ở đây liền có thể nhìn thấy theo máu tươi phun ra miệng Lý Như Bích trên người xanh tím c h i vận cũng đang nhanh chóng tiêu tan không lâu lắm tử khí i ế t hết Thanh khí cũng chỉ còn lại dưới một lớp mỏng manh. Trên bầu trời cũng là thay đổi bất ngờ, mây đen t ế a n h ậ t cuồn phong nộ hào. Không lâu lắm, từng k i a từng sợi hạt mưa liền đánh rơi xuống, mưa rơi gấp hơn, trở thành mưa rào tầm tã. Đây là thiên địa xúc động, vì là tiềm long tiễn đưa sao. Tống Ngọc Thầm nghĩ trong lòng, cười ha ha, khiến cho bản chấn đã cùng khăn đỏ quân liên minh, hiện tại Lâm Giang đại quân đã là cung dương hết đà, dù có mưa xối xả cũng thay đổi không. Ngươi các loại, chờ. Theo ta tiến lên, không muốn thả chạy Lý Như Bích. t h ẳ n g đến lúc này, Diệp Hồng nhạn cùng la bân các tướng lĩnh mới biết Tống Ngọc một đường tính trước ký cảng, nhưng là căn nguyên ở đây, không khỏi tán, đại xoáy liệu sự như thần, tính toán không một chỗ sai sót. Lý gia tiểu nhi, sao là đối thủ? Trong lòng, nhưng là d ù n g mình, bọn họ tự hỏi, ở Tân An cũng là quyền cao chức trọng, trước đó lại không được nửa điểm tin tức. Xem ra chúa công trong bóng tối cũng không có thiếu thế lực, hai người liếc mắt nhìn nhau. nhìn chúa công bóng lưng, chợt cảm thấy cao thâm khó giỏ. Chúa công, nhìn thấy Lý Như Bích thổ huyết, hầu như k é xuống mà đến. t i ế n Phi, Ngọc Hành mau tới trước sản phụ. Tống Ngọc Tác Tử, ta Lý Như Bích cùng ngươi không đội trời chung. Lý Như Bích trên mặt, toàn không có chút máu, chỉ thiên minh nước nói. Chúa công, t i ế n Phi lên trước, q u ỳ xuống nói, giờ khắc này, văn xương ngoài thành đã thành đầm rồng hang hổ, tính xin mau mau rời đi, bảo lưu hữu dụng thân. Lý Như Bích quỳnh lên. Lần này hắn mang ra đến, nhưng là Lâm Giang còn lại phần lớn người. Nếu là toàn bộ vào này, sau đó lấy cái gì chống lại Tống Ngọc Quân Tiên Phong? Trong lòng s ố t sắng, mới vừa muốn nói gì, mắt tối sầm lại, đã là ngất đi. Chúa công, t i n Phi lên trước, tìm t ò i hơi thở, may là còn có khí. Nói, Trương Đông, Lý Lỗi, hai người ngươi lưu lại chống lại, những người còn lại, theo ta hộ Tống Chúa công rời đi. Vâng, Trương Đông. Lý Lỗi hai người sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng đáp lời. Hai người này chính là Lý Như Bích thân tín, hiện tại biết rõ lưu lại tranh thủ thời gian, đó là một con đường chết, cũng việc nghĩa chẳng từ nan, nguy nan thời khắc mới thấy người trung nghĩa. t i n n Vi trong lòng cảm khái không thôi, lại có chút tiếc hận. Hai người này đều là tướng tài, sau đó đều có thể một mình chống đỡ một p h ư ơ n g Hiện tại chỉ sợ muốn chết ở đây, nhưng lúc này tình ở t ẹ t đã tới vạn phần nguy cấp cảnh giới. y ế n phi đem Lý Như Bích trói ở trên ngựa, mang theo cuối cùng mười mấy kỵ, k h o á i mã đột xuất vòng đây. Đại x o á i Lý Như Bích chạy, la bần thét. Tống Ngọc Định thần nhìn lại, quả thấy một đội kỵ binh, hộ tống một người rời đi. Đầu người này đỉnh, tuy vẫn là màu tím vương giả chi mệnh, nhưng số mệnh đã phần lớn đều tan hết, chỉ còn lại chút khung xương, không còn nữa trước uy năng. Trong lòng biết người này, tất là Lý Như Bích không thể nghi ngờ, khiến cho Diệp Hồng n h ạ n người cùng khăn đỏ quân hội hợp, giết bình này doanh. La Bân mang tới một doanh, đi theo ta. Vừa kéo roi ngựa ở mã Thanh Trường để bên trong hơn trăm kỵ phi ngựa mà ra đuổi sát Lý Như Bích mà đi. Diệp Hồng nhạn nhân cơ hội hô to, Lý Như Bích đã trốn. Bọn ngươi còn không đầu hàng. Dưới đ á y sĩ tốt cũng rồn d ậ p hô to, Lý Như Bích chạy trốn, quỳ xuống đất không g i ế t Liên với phía sau khăn đỏ phương diện cũng truyền đến này thành, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe được. Lý Gia quân sĩ tốt nghe được tiếng vang. lại thấy lý như bích s ắ c thực lâm trận bỏ chạy không khỏi si khí giảm nhiều lúc này lại là bất lợi cục diện dồn dập quang binh khí quân dưới quỳ xuống đất đầu hàng hào hào hào móng ngựa dẫm lên hồ nước phát ra tiếng vang mưa rào s ố i xả trên đất sớm có nước đ ọ n g mã k ỵ hành quá càng là không thể tả quỷ tiết trời này tiến phi chửi bới theo mưa s ố i xả mặt đất đầm lầy ngựa tiến lên tốc độ liền bị bắt lui không ít vạn nhất coi đến chế bị mặt sau truy binh n h ằ m vào vậy thì việc lớn không tốt, lại nhìn một bên, ngọc hành sắc mặt tái nhợt, đã là như người chết. trước lý như bích thổ huyết hôn mê thời gian, khí số giảm nhiều, ngọc hành cũng chịu lan đến, bị thương nặng. lúc này trong cơ thể kinh mạch vẫn là đau nhức không n ớ t không thể động vào nửa điểm pháp lực. nhưng trên thân thể đau sót, lại sao cùng được với trong lòng khổ sở. ngọc hành cũng là người thông tuệ, trước chịu che đậy mới có chút tạm đạo, hiện tại cái gì đều hiểu. hắn tinh thông bói toán, pháp môn này. chính là sư môn bi truyền lần này kết quả lại chống đánh xui ô k è n thổi ngược thanh hoàng thần lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể để hắn pháp thuật mất linh toán không ra kết quả muốn giống như bây giờ tất là sư môn chân nhân ra tay mới có thể không nghĩ tới ta ngọc hành vào đời tranh long hang h á i quay đầu lại vẫn là không tránh khỏi con rơi vận mệnh ngọc hành trong lúc nhất thời tâm nguội như cho nay ngọc hành đạo nhân chỉ có thể giả thần giả quỷ không có tác dụng lớn n h ư có thể thuận lợi về đến lâm giang không phải xin mời tấu chúa công rời xa b ự c này phương ngoại thuật sĩ dở trò b ị bậm hạng người tiến phi thấy này nhưng là cho rằng ngọc hành bị trước tình cảnh làm cho khiếp sợ không khỏi trong lòng khinh bỉ chúa công tỉnh rồi lúc này vẫn chăm sóc lý như bích thân binh đại hí thét tích tí tách l ị c hạt mưa đánh vào lý như bích trên mặt băng lạnh lẽo lương nhưng rốt cục đem hắn tỉnh lại